A văn ha hả cười, cửa thị vệ đều là phụng hoàng mệnh làm việc, nương nương nếu là nghĩ ra đi, chỉ sợ không được. Lưu văn bỗng chốc ngồi dậy, mở to đỏ mắt, lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Thật đương buồn cung dễ khi dễ không thành, buồn cung nói cho ngươi, hoàng thượng đối với ngươi chỉ là nhất thời hứng thú, ngươi chỉ lo đắc ý, một ngày nào đó, buồn cung sẽ làm ngươi vì hôm nay hành động trả giá đại giới. Lời này phóng tàn nhẫn, A văn lại vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Lưu văn trung quy thiếu thông minh. Nàng nhất cử nhất động còn lộ ra ấu trĩ, liền giống như một cái còn không có lớn lên hài tử. Kỳ thật này cũng có thể lý giải, Hồ Toán Tử nói qua, ở A Văn linh hồn chiếm cứ Lưu Văn thân thể thời điểm, Lưu Văn linh hồn chỉ là giống như trẻ con giống nhau ngủ say. Khi đó nàng bất quá mới 10 tuổi, lại lần nữa tỉnh lại liền trực tiếp quá độ thành 16, 17 tuổi thiếu phụ, thiếu cùng người tiếp xúc kinh nghiệm, cho nên hiện tại nàng ở A Văn trong mắt, giống như là cái vô cớ gây rối hài tử. A Văn bay, ngữ khí rất là nhẹ nhàng. dù cho hoàng thượng đối ta chỉ là nhất thời hứng thú. Ta cũng có biện pháp làm hắn hứng thú kéo dài, ngươi tuy rằng có được này phó tối ra, nhưng ngươi vô pháp đem không nó, nói trắng ra là, ngươi chỉ là hưởng có một bộ bề ngoài lại không đầu góc mà thôi. Thử Lan vừa vặn đi vào tới, thấy Lưu Văn sắc mặt khó coi, lại xem A Văn yếu đối mong manh bóng dáng, nàng ác niệm cùng nhau, nhỏ giọng nắm lên bên cạnh một cái bình hoa, gión ra gión rén hướng tới A Văn rửa qua đi. Đi tìm chết đi. Tử lan giơ lên cao bình hoa đối với A văn đầu liền hung hăng nện xuống đi, chỉ là tay đến giữa không trùng, cả người giống như là bị định trụ dường như. A văn quay đầu vừa thấy, thoáng sai khai một bước. Đem tử lan đẩy một phen, người sau trực tiếp lệch cạch một tiếng ngã trên mặt đất, lại như cũ vẫn duy trì bất động tư thế. Nàng khỏe môi hơi hơi một câu. Nổi lên một cái lãnh đạm độ cùng, quay đầu đối lưu văn tiếp tục nói, mặt khác, nương nương đoán đúng rồi, ta còn chính là hướng về phía ngươi hoàng hậu vị trí tới. đi ra văn tuệ cung a văn cảm thấy chỉnh trái tim đều là vui sướng nàng ý cười trên khỏe môi càng thêm quyến rũ mỹ lệ nhìn qua như là một đóa nở rộ hoa hồng nhưng khí chất lại so với tháng chạp hàn mai còn muốn cao lãnh đúng vậy nàng có oán có hận nàng sẽ trở thành hôm nay như vậy tất cả đều là những người đó sai nàng đều không phải là người lương thiện cho nên này đó nợ nàng đều sẽ nhất nhất đòi lại tới thử lan huyệt đạo khi nào giải nàng nhàn nhặt hỏi vô ưu từ phía sau đi ra Ánh mắt có lạnh băng chi ý, bốn cái canh giờ lúc sau. Đó chính là 8 giờ. A Văn ha hả cười, làm nàng nằm thượng 8 giờ cũng không tồi. Hai người trở lại vọng nguyệt hiên, A Văn như cũng là ngồi ở sát cửa sổ vị trí, lại hỏi, mấy ngày này nhưng nghe được cái gì? Vô ưu khẽ gật đầu, bọn họ chào người, đúng là ngươi phỏng đoán, mặt khác giả thạc lan căn bản không có xuất hiện ở trong cung, ta không có nghe được nàng ở địa phương nào. Trong giọng nói có vẻ có chút mất mát, a văn không thèm để ý xua xua tay không sao tổng hội tìm được nữ nhân kia phía trước ta còn vẫn luôn không quá minh bạch nàng đối ta địch ý là như thế nào bất quá hiện tại nếu đã biết ha hả kia cũng thật không phải do ta không tâm tàn nhẫn vô ưu lặng lặng nghe hắn biết Á văn đã có tính toán quả nhiên người sau trầm mặc một lát mới lạnh lùng nói người đêm nay thay ta đi một chuyến có người ta yêu cầu hắn nửa đêm thời gian vô ưu tử vọng nguyệt hiên lắc mình đi ra ngoài một đường tránh đi sở hữu tuần tra thị vệ cuối cùng đi vào một chỗ thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt địa phương chẳng qua thiên hạ không có không ra phong tường liền tính lại nghiêm ngặt cũng có đổi gác thời gian hắn như liệp báo giống nhau lẳng lặng chờ cơ hội đợi cho hai bát thị vệ đổi gác trung gian có khắc chung không đương kỳ khi hắn mới nhanh chóng lắc mình đi vào bên trong thực âm ú ầm ướt hai bên trái phải đều là một chất nhà tù lọt vào thai đều là hoặc tiếng ngáy hoặc hoảng sợ bất an nỉ non thanh lại hoặc quỷ khóc tiếng kêu rên trừ bỏ thiên lao còn có thể là chỗ nào đâu vô ưu bước chân dồn dập thâm nhập nhà tù tầm mắt không ngừng đảo qua hai bên người vẫn luôn đi đến tận cùng bên trong một chất nhà tù biến thành thạch chất nhà tù hắn mới thả chậm bước chân càng thêm cẩn thận tìm kiếm thời gian một chút một chút quá khứ vô ưu rốt cuộc ngừng ở một gian nhà tù phía trước nhìn bên trong tựa ngủ say người ném ra một viên đá vừa lúc đánh vào người nọ trên mặt lưu huyền đột nhiên bừng tỉnh mở mắt ra mở mịt nhìn nhà tù bên ngoài ánh sáng quá hắc Hắn thấy không rõ người đến là ai, nhưng một thân hắc ý ấy vẫn là làm hắn cảnh giác, biết tới tất nhiên là có chuyện gì. Hắn xoay người ngồi dậy, trầm giọng hỏi, người là ai? Vô ưu không nói gì, ngược lại là lấy chìa khóa mở cửa ra, không tiếng động nhìn Lưu Huyền. Lưu Huyền kinh ngạc, người là tới cứu ta. Vô ưu khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, nhanh lên, thời gian không nhiều lắm. Lưu Huyền tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng lại vẫn là không chút do dự theo đi ra ngoài, không biết vì sao. Hắn tổng cảm thấy vô ưu cho hắn cảm giác không có gì ác ý. Hùng chi dù sao đều là tử lộ một cái, không bằng đua một phen. Hai người một đường thế nhưng là thông suốt thuận lợi trốn ra thiên lao, thẳng đến đi ra thật xa, lưu huyền mới mệt dừng lại, thở hổn hển hỏi, Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải cứu ta? Trải qua phía trước biến hóa, hắn đã sẽ không đơn thuần cho rằng trên đời này còn có cái gì người sẽ không hề duyên cơ giúp hắn, nhất định là hoài nào đó mục đích. Vô ưu tháo xuống mặt nạ bảo hộ, nhàn nhạt nói. Cùng ta tới, ngươi sẽ biết. Hắn mang theo Lưu Huyền đi vọng nguyệt hiên. Bởi vì dọc theo đường đi rất cẩn thận, cũng không có bị người phát hiện. A Văn biết vô ưu làm việc thực ổn thỏa, cho nên căn bản không có ngủ hạ, chỉ là ngồi ở dưới đèn một mặt đọc sách một mặt chờ đợi. Rốt cuộc, ngoài cửa vang lên ba tiếng tiếng gõ cửa, khóe miệng nàng hơi hơi dưng lên. Đứng dậy đi mở cửa. Vô ưu đi trước tiến vào, phía sau đi theo Lưu Huyền có chút chần chờ, không biết nên không nên đi vào. Bất quá ở cùng A Văn ánh mắt đối diện kia một khắc, hắn bình tĩnh hồi lâu tâm liền đột nhiên nhảy dựng lên, như là đột nhiên nhìn đến một cái quen thuộc người dường như cái loại này kích động khó có thể dùng từ ngữ tới hình dung. Lưu Huyền không thể tưởng được cứu chính mình thế nhưng là nhìn qua như thế nhược bất thắng ý dìa nữ tử, nữ tử khuôn mặt như nguyệt rào hảo, ánh mắt cũng như Hàn Nguyệt giống nhau quẩn ế. hắn cơ hồ là không chịu khống chế một chân bước vào đi, đợi cho lấy lại tinh thần thời điểm đã đi vào phòng trong, gấp hướng A Văn chắp tay nói. Đa tạ cô nương ân cứu mạng, chỉ là không biết cô nương cứu ta, là chịu người gửi gắm. Vẫn là có khác mục đích. A Văn con môi cười, chỉ chỉ ghế nói, thái tử không ngại ngồi xuống nói chuyện. Lưu huyền ánh mắt trầm vài phần, hắn đã hồi lâu chưa từng nghe người ta kêu hắn qua thái tử. Bà Năng đi xem A Văn biểu tình, muốn tử kêu trên mặt nhìn ra chút cái gì. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, hắn cái gì cũng nhìn không ra tới, cặp mắt kia, thâm trầm đáng sợ. Hắn theo lời ngồi xuống. lại không đi chạm vào trên bàn bất cứ thứ gì. Một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh đạo, cô nương nếu nhận thức ta, kia định là có mang nào đó mục đích, chỉ là không biết rốt cuộc là chuyện gì. Đáng giá cô nương vì ta mà mạo như thế đại nguy hiểm. Rốt cuộc tự tiện xông vào thiên lao cũng là tử tội. Hùng chi hậu cung chung nữ tử, không phải cung nữ chính là phi tử, hắn lại chưa từng nghe qua ngôn mộ trừ bỏ A Văn một cái hoàng hậu, còn có khác phi tử. A Văn ru mắt cười, thái tử không cần khẩn trương. Ta cũng là mời đến, ngày ấy trùng hợp biết được thái tử tung tích, vừa lúc ca, ca công phu không tồi, liền làm hắn đem người cứu ra tới. Lời này nói nhẹ nhàng, luôn mộ chảo hắn thời điểm, không có tiết lộ ra ngoài bất luận cái gì tin tức, đầu tiên muốn trùng hợp biết hắn bị chảo, cũng đã thực không dễ dàng. Hùng chi còn có cái công phu không tồi ca, ca ra tay cứu rút, nhìn như chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ một phen, nhưng trên thực tế, hắn càng thêm khẳng định, nữ tử này sau lưng nhất định có thật lớn âm mưu. A Văn cũng không để ý Lưu Huyền hoài nghi, mà là chậm rãi nói: thật không dám giấu dếm, ta cả nhà đều là bị Hoàng Thượng hại chết. Ta tiến cung mục đích chính là vì trả thù hắn, mà Thái Tử, nếu là chịu cùng ta liên thủ nói, chúng ta hai bên đều sẽ làm ít công to. Lưu Huyền càng thêm kinh ngạc, gần nhất không nghĩ tới A Văn sẽ như thế hào phóng thừa nhận, thứ hai không nghĩ tới người sau sẽ coi trọng hắn. Hắn hiện tại hai bàn tay trắng, thậm chí bị dân chúng nói thành không phải thật sự hoàng thất huyết mạch, hắn hiện tại chỉ là phế nhân một cái. Còn có cái gì giá trị lợi dụng đâu? A văn ha hả cười, lại rời đi đề tài, ta chỉ biết trong cung còn có cái trước Đức Phi thôi thị, không biết thái tử mẫu thân cùng những người khác lại ở địa phương nào. Kỳ thật nàng nhất muốn hỏi vẫn là Lưu Nham, kia chẳng cung biến trên thực tế là Lưu Nham khơi màu, nôn mộ chẳng qua là hoàng tức ở phía sau thôi. Lưu huyền ánh mắt tảm đạm vài phần, vốn dị những lời này hắn không nên nói, cũng không biết vì sao, nhìn đến A văn, lại có nhịn không được vừa phun vì mau xúc động. Bưng lên trên bàn chén trà uống một hơi cạn sạch, mới chậm rãi mở miệng. Nghe xong Lưu Huyền nói, A Văn cũng nhịn không được hơi hơi kinh ngạc. Mã thị tùy Lưu Chiêu đã chết nàng là biết đến, nhưng không nghĩ tới chính là Lưu Nham thế nhưng cũng ở ngày đó buổi tối ngoài ý muốn bỏ mình, dùng Lưu Huyền nói, chính là bị vạn Tiễn xuyên tâm. Nhưng Lưu Nham cũng là cái lòng dạ sâu đầm người, liền tính hắn có 10 phần nắm chắc, cũng không đạo lý sẽ không cho chính mình ở lâu một cái đường lui A, như thế nào sẽ liền như vậy đã chết đâu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ đúng là lưu nham tự phụ, làm hắn đi lên diệt vong. A văn đuôi lông mày hơi hơi dương lên, ngự khí bình tĩnh như giếng cổ giống nhau, kia không biết thái tử, có không nguyện ý cùng ta liên thủ đâu. Chương 367 Một Khóc Hai Náo Nhá nhem ánh đến hạ, dương kiên một bên nhỏ giọng mài mực, một bên thật cẩn thận quan sát ngôn mộ biểu tình. tốt lượng quỳ trên mặt đất, một bộ ảo nào hối hận bộ dáng, hoàng thượng, thuộc hạ thất trách, làm phạm nhân chạy thoát, thỉnh hoàng thượng giáng tội hắn bất quá là thoáng rời đi trong chốc lát tầm mắt, không nghĩ có người liền cướp đi lưu huyền, thậm chí làm hắn không hề phát hiện. tuy nói hắn cùng nôn mộ ở thủy ma thôn đã quen biết, nhưng hiện tại người sau là hoàng thượng, hắn là thần tử, quân muốn thần chết thần không thể không chết, hắn sẽ không tự đại cho rằng chính mình còn cùng nôn mộ là huynh đệ bằng hữu. nôn mộ lại như là không nghe được dường như, trong tay sổ con bông, lại lần nữa cầm một trường. hắn càng là như vậy, tôn lượng càng thêm thần trường, đại khí cũng không dám ra. cũng không biết đợi bao lâu. Cấp hắn mồ hôi ướt đấm thời điểm, nôn mộ mới ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói, chấm đã biết, ngươi trước tiên lui hạ đi, sớm một chút trở về, đừng làm cho người trong nhà nhớ mong. Tôn lượng có chút khó hiểu, giật mình, lúc này mới cung kính hành lễ, đa tạ hoàng thượng, thuộc hạ cáo lui. Dương Kiên cẩn thận đem nghiên tốt mặc đưa tới nôn mộ trước mặt, hoan thanh nói, hoàng thượng, tôn phó tướng tại đây sự kiện thượng xác thật thất trách, ngài vì sao lại không có nửa điểm trách cứ chi ý. đao tẩu chính là lưu huyền Hắn hiện tại tuy nói cái gì cũng đã không có, nhưng khó bảo toàn sẽ không làm ra chút chuyện xấu tới. Lao nô chỉ sợ hậu hoạn vô cùng A. Nôn mộ Dương mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, nếu người đã đào tẩu, trách cứ cũng không có gì dùng, không bằng phái người lại đi tìm, chấm có thể bắt lấy hắn lần đầu tiên, cũng có thể bắt lấy hắn lần thứ hai. Dương Kiên hơi hơi gật đầu, không hề nhiều lời, nếu nôn mộ đã làm quyết định, hắn chỉ cần phục Tùng là được. Lại nói Lưu Huyền cùng A Văn nói hắn tao ngộ sau. Hắn lại bắt đầu lo lắng lên. Xem A Văn tình huống, là bị ngôn mộ mang về tới, rồi lại không có phong phi, nói trắng ra là chính là không có danh phận. Một cái đồng dạng cái gì đều không có người, có thể làm cái gì đâu. Hung chi hắn đào tẩu. Trong Hoàng Cung nhất định sẽ bốn phía điều tra, nơi này có hắn ẩn thân chỗ. A Văn lại là làm vô ưu đem Lưu Huyền mang đi một chỗ nguyên Phủ. Nguyễn Văn quý tuy rằng ở Lưu Chiêu cùng Lưu Huyền trước mặt nói A Văn là hắn tư sinh nữ, nhưng chuyện này bên ngoài người cũng không biết. Cho nên đương Lưu Văn thành hoàng hậu lúc sau, người khác chỉ biết nàng là tiền triều công chúa, lại không biết nàng cùng Nguyễn Phủ còn có quan hệ. Kể từ đó, Nguyễn Văn Quý cũng không phải cái gì cái gọi là quốc trưởng gia, như cũng là cái tứ phẩm thiếu chiêm sự. Hắn ít có nhìn thấy Lưu Văn thời điểm, thấy một lần liền cảm thấy biệt nữ xấu hổ một lần, cho nên ngày thường cũng là tận khả năng thiếu chạm mặt. Nhưng hắn ở trong triều làm quan lâu như vậy, như thế nào sẽ không quen biết Lưu huyền đâu. cho nên đương A Văn đưa ra muốn đem hắn giấu ở Nguyễn Phủ thời điểm, hắn là phi thường không tán đồng. A Văn lại rất chắc chắn, người ra vẻ giống nhau gạ sai vặt, tại nội viện hoạt động, không cùng Nguyễn Vân Quý chạm mặt, tự nhiên sẽ không lộ ra dấu vết. Kỳ thật nàng như vậy an bài cũng là có chính mình tính toán. Nguyễn Vân Quý tuy nói nhận thức Lưu Huyền, nhưng tưởng thị cùng Mai Thị lại căn bản chưa thấy qua, ở triệu đều, nàng duy nhất có thể nghĩ đến làm nàng an tâm địa phương chính là nơi đó. Lưu Huyền trái lo phải nghĩ. thấy A Văn Định liệu trước bộ dáng không có biện pháp chỉ có thể đồng ý mà không khỏi đêm dài lắm động. Hắn cùng ngày ban đêm đã chạy ra cung, ở Vô ưu hỗ trợ Hạ Thành công trà trộn vào Nguyễn Phủ. Tục ngư nói đại ẩn ẩn với thị, Nguyễn Phủ gã sai vặt tôi tớ đông đảo, ai có thể chú ý tới thêm một cái vẫn là thiếu một cái đâu. Vô ưu phản hồi thời điểm, vừa lúc nhìn đến Nôn Mộ khoanh tay đứng ở Vọng Nguyệt Hiên ngoài cửa. Hắn bước chân một đốn, ở khoảng cách còn có một trượng có hơn địa phương ngừng lại. Nôn Mộ đầu cũng chưa hồi, nhăn nhăn nói. Đi nơi nào? Vô ưu hừ lạnh một tiếng, ta đi nơi nào? Tựa hầu ngại không hoàng thượng chuyện gì bãi. Nôn mộ lúc này mới quay đầu lại, cười nhìn hắn. Không mời ta đi vào ngồi ngồi. Vô ưu không để ý đến, từ hắn bên cạnh đi qua đi, lạnh lùng rơi xuống một câu. Toàn bộ hoàng cung đều là của hoàng thượng, ngươi muốn đi đâu, còn dùng ta thỉnh sao? Dương kiên nghe buồn bực, liền phải quát lớn, lại bị nôn mộ một cái thủ thế ngừng. Nôn mộ nhẹ nhàng cười, đi theo hắn phía sau chuẩn bị hướng bên trong đi, lại hỏi. Ngươi lại như thế nào nhận thức nàng. Vô ưu bước chân cứng lại, trong lòng có loại mạc danh hoàng loạn, hắn méo nhéo quyền, không chút khách khi nói, đây là chuyện của ta, ta không phải ngươi nô tài, ngươi cũng quản không được ta. Nôn mộ hơi chầm tư, trong giọng nói nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, nói có đạo lý. Hắn từ dương kiên trong tay lấy quá một bao dược đưa cho vô ưu, này phó dược đối nàng có chỗ lợi, mỗi ngày uống một lần, cơm chiều sau ăn, tuy không đến mức thuốc đến bệnh trừ, lại cũng có thể giảm bớt giảm bớt vô ưu gắt gao nhìn chằm chằm hắn như là phòng bị dường như ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì nếu đem nàng tiếp vào cùng, rồi lại cái gì đều không làm ngươi trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì ngôn mộ ý cười trên khỏe môi bất biến liền giống như là nhất ôn nhuận mỹ ngọc giống nhau hoàn mỹ không có bất luận cái gì thì vết vô ưu hừ lạnh một tiếng hắn liền biết cái gì cũng hỏi không ra tới này phó vân đạm phong khinh hắn không thể tưởng được sẽ có thứ gì có thể đánh vỡ thậm chí là a văn linh hồn bị bắt rời đi kia một khắc Hắn cũng không thấy được người sau biểu tình có cái gì biến hóa. Không, không đúng, A Văn Sở dĩ rời đi, tất cả đều là bởi vì hắn, là hắn thân thủ đem A Văn linh hồn đánh ra lưu văn trong cơ thể. Khi đó nếu không có Vô Ưu tìm được A Văn hơn nữa một đường đi theo, khẳng định muốn ra đại sự. Vốn dĩ hắn cũng không biết chuyện này, ngày ấy thấy A Văn hôn mê bất tỉnh, chỉ tưởng tầm thường té xỉu, rồi lại vô tình ở vong nhân nhai hạ đụng phải hồ toán tử, thông qua hồ toán tử hắn mới biết được A Văn linh hồn đã phiêu ly ở tam giới có hơn. Lưu văn trong thân thể, căn bản không phải nguyên lai like a văn. Nay tuy rằng đã vượt qua thường nhân có thể lý giải phạm vi, nhưng hắn sau lại cũng đi đi tìm lưu văn, lại phát hiện người sau không chỉ có tính nết toàn biến, thậm chí liền hắn cũng nhớ không rõ lắm. Hắn lúc này mới tin hồ toán tử nói, vừa vặn khi đó hoa nguyệt vừa mới chết không tới một tháng, hắn liền tìm được rồi thi thể này. Hồ toán tử cùng yên tĩnh mới liên hợp đem a văn hồn phách triệu trở về, tồn tại hoa nguyệt trong thân thể. Này hết thảy đều phát sinh quá không thể tưởng tượng. Vốn dĩ vô ưu là không ôm bất luận cái gì hy vọng, bởi vì một năm tới, hắn mỗi ngày đều sẽ canh giữ ở hoa nguyệt bên người, lại không thấy bất luận cái gì thanh tỉnh. Cuối cùng kia đoạn thời gian, hắn cả người thậm chí là hồng mất. Bất quá may mà hắn không có từ bỏ, cuối cùng A Văn vẫn là tỉnh. Hắn chờ tới rồi, trả giá như vậy nhiều rốt cuộc chờ tới rồi A Văn trọng sinh, chẳng lẽ hiện tại còn phải bị trước mắt người nam nhân này cướp đi. Vô ưu cắn răng lãnh đạo nói, ta mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng nữ nhân này... Ta là tuyệt đối sẽ không buông tay. Chẳng sợ đối thủ là ngươi. Nôn mộ hơi hơi gật đầu, cười khẽ một tiếng, đem dược đưa cho hắn, hảo hảo chiếu cố nàng. Sau đó hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, lại xoay người trở về đi. A văn nghe được bên ngoài động tĩnh, đi ra, vừa lúc thấy vô ưu hướng trong đi, nàng hỏi, vừa rồi bên ngoài là ai? Vô ưu ánh mắt loé loé lại nói, chỉ là cái đi ngang qua tiểu thái giám, không có gì đại sự. A văn nga một tiếng, chú ý tới trong tay hắn gói thuốc. Vô ưu dơ dơ lên tay, hoàng thượng phái người đưa lại đây, nói là đối với người thân thể hảo. A Văn gật gật đầu, cũng không có phản đối, bởi vì không cần thiết cùng thân thể của mình không qua được. Lưu Văn ở văn tuệ cung đợi cho ngày thứ 10 thời điểm, thế nhưng làm tuyệt, một khóc hai náo không thành, rốt cuộc tới cái tam điếu. A Văn được đến tin tức thời điểm, đang ở ăn cơm sáng. Nôn mộ tuy chưa cho nàng cái gì danh phận, còn lại an bài hai cái cung nữ hầu hạ nàng cuộc sống hàng ngày, lại có bốn năm cái phụ trách vọng nguyệt hiên tạm sống từ từ. Thúy Nhi một mặt cấp A Văn chia thức ăn, một mặt díu dít nói, nô tỳ liền không nghĩ ra, hoàng hậu vì cái gì muốn thắt cổ đâu, này cũng không phải là nhất quốc chi mẫu nên có phong phạm, nàng làm như vậy, làm trong cung hảo những người này đều nhìn chê cười, thật không hiểu là nghĩ như thế nào. A Văn chiếc đuôi động càng thêm cần, ăn mùi ngon. Thanh Nhi một mặt giúp A Văn sửa sang lại quần áo, một mặt hơi mang trách cứ nói, kia chính là hoàng hậu nương nương, hả có thể tha cho ngươi cái nô tỳ nói ra nói vào bẩn cô nương nhĩ. A Văn không thèm để ý cười nói, không sao, các ngươi nói đi, ta thích nghe. Thúy Nhi Triều Thanh Nhi đắc ý rơ rơ lên cảm, lời này lại không phải tin đồn vô căn cứ, nàng là hoàng hậu, nếu đều làm, chẳng lẽ còn sợ chúng ta nói không thành. Lại đối với A Văn nói, cô nương ngươi là không biết, văn tuệ trong cung mặt nhưng làm ấm mỹ, nghe nói hoàng thượng phái thái ý đi xem, tuy rằng là cứu sống, khả nhân còn hôn mê, trên cổ như vậy thô vết bẩm. Nàng so hai ngón tay. A Văn từ đầu chí cuối đều chỉ là cười, ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, mới xoa xoa miệng nói, đổi ta đi ra ngoài đi một chút đi. Thúy Nhi hận không thể lập tức nhảy dựng lên, vui vẻ nói, cô nương, chúng ta đây không bằng liền đi văn tuệ cung nhìn xem hoàng hậu làm sao vậy. Thanh Nhi lại cau mày, A Văn ở chỗ này thân phận không minh bạch, nếu là tùy tiện tiến đến, rất có thể sẽ chọc người phê bình. Cô nương thân mình không tốt, ngươi đừng hạt ra chủ ý, nếu là cô nương có bất chấp gì, cẩn thận ra của ngươi. Thúy Nhi lại bĩu môi bất mãn nói, "Hoàng thượng đối chúng ta cô nương như vậy hảo, đi khẳng định đến che chở cô nương, ngươi hạt thao cái gì tâm?" A Văn nhịn không được cười lên tiếng Nhi, Thanh Nhi cùng Thúy Nhi tính cách khác hẳn, ngày thường nhiều lấy đấu võ mồm làm vui, bất quá Thanh Nhi là cái kiên định hải tử, nói chuyện mặt trên luôn là muốn rơi xuống một bậc, bất quá hành động mặt trên, lại là so Thúy Nhi lợi hại hơn. Nàng mở miệng khuyên nhủ, "Các ngươi đừng cái cổ, ta chỉ là đi ra ngoài đi một chút, vừa lúc đi ngang qua Văn Tuệ cùng cũng không thể tránh né." Ngụ ý chính là muốn đi. Thúy Nhi cao hứng đỡ A Văn liền đi ra ngoài, còn không quên Thanh Nhi, người cũng cùng nhau tới à, dù sao cô nương đều nói muốn đi, nếu là có cái chuyện gì, đôi ta cũng có thể định. A Văn đều quyết định, Thanh Nhi không có biện pháp, chỉ có thể đuổi kịp đi. Văn Tuệ ngoài cung hơn nữa có tưởng tượng như vậy nhiều người, chỉ là có mười mấy thị vệ canh giữ ở bên ngoài, tựa hồ là chuyên môn dùng để xua tan những cái đó tiến đến vây xem người. A Văn thông thả từ Văn Tuệ ngoài cung đi qua. Lại nghe đến một tiếng đứng lại, thanh âm nghe đi lên rất là không tốt. Chương 368 khiến cho nhiều người tức giận. Thúy Nhi cùng Thanh Nhi một tả một hữu đỡ a văn từ văn tuệ ngoài cung đi ngang qua. Phần 121 Kỳ Thúy Nhi nhịn không được liên tiếp quay đầu hướng trong điện nhìn, muốn nhìn xem sự tình đến tuột cùng thế nào. Nhưng ba người đang muốn đi qua văn tuệ cung thời điểm, mặt sau đột nhiên chuyển đến một tiếng nghiêm khắc thanh âm đứng lại. Thanh Nhi lập tức quay đầu nhìn lại, nhận ra người đến là ngô tổng đốc, cung thanh hành lễ nói. Nô tỉ gặp qua Tổng đốc Đại Nhân. A Văn lúc này mới quay đầu, thấy là một cái trung niên nam tử, một đôi mắt gắt gao khóa trụ nàng, nhìn qua rất là không tốt, phía trước ở trong cung nàng chưa thấy qua này hào người, nghĩ đến là ngôn mộ mặt sau tuyển đi. Nàng ốn gối phúc phúc, gặp qua Tổng đốc Đại Nhân. Nô hạo thiên nghiêng con mắt nhìn A Văn, khỏe miệng tràn đầy khinh thường, mặc dù không nói gì, nhưng một đôi mắt lại rất là bắt bẻ cùng khinh thường. Vẻ mặt của hắn hoàn toàn không thêm che giấu A Văn thậm chí có thể đoán được lúc này người sau trong lòng nhất định đang mắng nàng yêu nhan hỏa thủy nói đi. Chỉ là nàng vô tội như nào, A Văn cảm nhận được đến chính mình còn cái gì cũng chưa làm đâu. Quả nhiên, nô hạo thiên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo chỉ trích nói, hảo một cái hồng nhan hỏa thủy, ngươi thế nhưng đem hoàng hậu bức tự sát, bản lĩnh không nhỏ a." A Văn thấy nên diện lại đi tới mấy người, trong đó hai người vẫn là nàng nhận thức. Nàng trợn cười ra tới, thanh âm không tiêu ngạo không xỉm định, đại nhân gì ra lời này. ta mỗi ngày đều tại vọng nguyệt hiên chưa từng ra quá nửa bước, nương nương chính mình luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát. trước không nói này có phải hay không có tổn hại hoàng gia mặt mũi, thân là nhất quốc chi mẫu nên thời khắc chú ý chính mình hình tượng, mặc dù là thiên sập xuống cũng nên có bất động phong vân thản nhiên, chỉ cần điểm này, tựa hồ liền có bội với hoàng hậu thân phận đi. a văn buông ra đỡ thanh nhi tay, lại đi phía trước đi rồi một bước, ngựa khí có vẻ sắc bén mà bước người, lời nói lại nói trở về, trong cung như vậy nhiều người. Ai đều có thể chọc giận hoàng hậu Tổng đốc đại nhân dựa vào cái gì Khẳng định chuyện này cùng ta có quan hệ đâu Nếu là không hề căn cứ an vạ ta trên đầu Không khỏi có thất công đạo đi Nô hạo thiên bị nàng nói mặt đỏ lên Vung ống tay háo Nếu không có ngươi xuất hiện Hoàng thượng cùng hoàng hậu như thế nào sẽ thành như bây giờ Hiện tại mọi người đều đang xem chê cười Nếu không phải ngươi sai Là ai sai A văn như là nghe được tốt nhất cười chê cười dường như Cười ngã trước ngã sau Nàng liêu liêu thái dương phát Tổng đốc đại nhân lời này nói liền càng không đúng rồi. Hoàng thượng gánh vác hoàng thất huyết mạch truyền thừa, cho nên lý nên hậu cung giai lệ ba nghìn, nhưng ngươi lại cảm thấy hoàng thượng hẳn là tử thủ hoàng hậu, tổng đốc đại nhân hay là trong nhà cũng chỉ có một cái thế tử. Nô hạo thiên ngữ khí một nghẹn, sừng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại đây chính mình thiếu chút nữa bị vòng đi vào. Hắn cắn chặt răng, lại nói: Hoàng thượng nạp phi tự nhiên là theo lý thường hẳn là, nhưng hậu cung bên trong hoàng hậu vì đại, liền tính ngươi sách phong quý phi. Cũng là muốn lấy Hoàng hậu Vi Tôn, nhưng hiện tại lại dẫn tới Hoàng hậu tự sát Có thể thấy được ngươi căn bản là không có đem Hoàng hậu để vào mắt. Hậu cung bên trong muốn hài hòa ở chung, ta cùng với Hoàng hậu cũng không có thường xuyên giao thoa. Hoàng hậu lại bởi vì Hoàng thượng đối ta một chút quan tâm mà thất thố, thậm chí là tự mình hại mình. Tổng đốc đại nhân ngươi nhưng nói nói, chúng ta kiểu ưu pháp luật. Ghen tị nữ nhân, nên như thế nào xử trí a nỗ hạo thiên lùi lại một bước. Không dám tin tưởng nhìn A Văn Nàng cũng dám nói ra nói như vậy, sẽ không sợ chém đầu sao. Đoạn hành cùng viên kha lẫn nhau nhìn thoáng qua, đi ra phía trước, đoạn hành nói, Hảo, Nô Đại Nhân ngươi liền ít đi nói hai câu, Hoàng thượng tự nhiên sẽ làm ra phán đoán cùng xử lý, ngươi ở chỗ này hạt rào hợp, không khỏi mất thân phận. Nô hạo Thiên trên mặt một trận xấu hổ, lại ngại với đoạn hành thân phận địa vị, không dám nói thêm nữa. Thúy Nhi nhìn không được hừ hừ, thật là bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Hắn hôm nay bất quá là xem cô nương cũng không có cái gì danh phận, mới dám diêu vọ dương Hoa thôi, chờ đến ngày nào đó cô nương cũng có danh phận, xem hắn như thế nào đối hôm nay sự làm công đạo. A Văn căn bản không nghĩ đi vào xem, quay đầu đối Thanh Nhi cùng Thúy Nhi hai người nói, chúng ta đi thôi. Đoạn hành lại trước một bước ngăn cản nàng nói, cô nương xin dừng bước. A Văn quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn, không biết thái phó đại nhân có gì phân phó. Đoạn hành nhẹ hít một hơi, trong mắt có nghi hoặc Hắn tổng cảm thấy trước mắt nữ tử nhìn thực đặc biệt, nhưng lại nói không nên lời đặc biệt ở nơi nào, nhưng thật ra cùng hắn trong ấn tượng người nào đó thực tương tự. Hắn nghiêng đầu nhìn văn tuệ cung liếc mắt một cái, cười lắc lắc đầu, không có gì, hoàng thượng chỉ sợ muốn ra tới, không bằng chờ hoàng thượng ra tới, nhìn nhìn lại tình huống. A văn lại quay lại đầu, vừa đi, một bên nói, có như vậy nhiều thái y cùng cung nữ chăm sóc, ta thật sự không có lưu lại tất yếu, huống chi cũng không liên quan chuyện của ta. Viên Kha nhữ mày, Hảo một cái cao ngạo nữ nhân, nói chuyện như thế sắc bén, nàng thế nhưng không đem lão sư ngươi để vào mắt, lá gan nhưng thật ra rất đại. Đoạn hành lại là một chút cũng không thèm để ý, ngược lại cười nói, đúng vậy, cùng ta đã từng nhận thức cái kia lớn mật cô nương, nhưng thật ra rất giống. a văn rời đi văn tuệ cùng, liền theo lộ đi huyền thanh cư. Hồng song mở cửa, thấy là hoa nguyệt, tức khắc liền cười nở hoa, vội thỉnh nàng tiến vào hoa nguyệt muội mội ngày ấy vừa đi, liền lại chưa đến đây. Mới vừa chủ tử còn nhớ thương ngươi đâu, vừa vặn ngươi liền tới rồi. Thôi thị nghe tiếng đi ra, cười nói, đôi ta thật đúng là tâm hữu linh tê, ta đang nghĩ ngợi tới, ngươi liền tới, mau bên trong ngồi. A Văn lừ một tiếng, đi theo đi vào nội phòng. Hồng song dâng lên trà, lại mang theo thanh nhi cùng Thúy Nhi trước tiên lui hạ. Thôi thị cẩn thận quan sát A Văn sắp mặt, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, mới nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi là từ Văn Tuệ cung lại đây đi. Lưu Văn tự sát. Chuyện này đã hoành động toàn bộ hoàng cung, mà làm hậu cung duy nhất khắc tồn hoàng thượng nữ nhân, hoa nguyệt muốn gặp phải áp lực liền rất lớn. Người khác đều sẽ hoài nghi chuyện này cùng nàng có quan hệ, thậm chí còn sẽ tưởng, khẳng định là hoa nguyệt ở sau lưng chơi thủ đoạn, đem hoàng hậu bước đến như vậy cảnh giới. Tuy nói đối Lưu Văn, thôi thì cảm tình thực phức tạp, vốn là bằng hữu không có gì giấu nhau, nhưng hiện tại Lưu Văn rồi lại làm nàng cảm thấy xa lạ, ngược lại là cái này mới thấy một mặt hoa nguyệt, càng là làm nàng thích. Theo lý thuyết nàng cùng Lưu Văn quan hệ, hẳn là đứng ở Lưu Văn góc độ tới chỉ trích Hoa Nguyệt, chính là lúc này nàng lại ở lo lắng Hoa Nguyệt sẽ đã chịu không tốt ngôn luận. A Văn đem nàng lo lắng xem ở trong mắt, cảm thấy thực cấm lòng. Tuy rằng nàng dung mạo thay đổi, nhưng này đó đã từng nhận thức người, lại còn không có biến. Nàng hơi hơi gật đầu, mới vừa đi Văn Tuệ cung nhìn Hoàng hậu tình huống, bất quá hẳn là không có gì đáng ngại. Tạm dừng trong chốc lát, lại vui vừa nói, tỷ tỷ chẳng lẽ sẽ không tưởng chuyện này là ta động tay chân? Thôi thị khẳng định lắc đầu, tuy rằng chỉ cùng ngươi gặp qua một lần, nhưng ta có loại cảm giác, ngươi không phải người như vậy, chuyện này chỉ sợ còn có cái gì hiểu lầm. Nàng không có nói là lưu văn vấn đề, chỉ là trong lòng đối đã từng A văn còn có nhớ nhung, như vậy thông minh hải tử, không nên cứ như vậy như là hư không tiêu thất dường như. A văn lừ một tiếng, không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, đôi mắt nhìn đến thôi thị đặt ở một bên theo phẩm thượng, không cấm cười nói, tỷ tỷ theo công cũng thật lợi hại. Này đó hoa nhìn đều giống thật là dường như. Thôi thị thấy nàng có hứng thú, liền lại nói lên theo phẩm sự, bất quá là nhàn dỗi nhàm chán nhiều theo mấy châm, quen thuộc thôi, chỉ là đều là này đó một tầng bất biến đa dạng, theo nhiều cũng cảm thấy không có gì ý tứ. A văn nâng má nghĩ nghĩ, không bằng ta cấp tỉ tỉ họa chút hoa văn, ngươi xem cảm thấy hảo, ta ngày sau liền thường xuyên lại đây cho ngươi họa. Thôi thị thật cao hứng, vội làm chờ ở bên ngoài hồng xong đi lấy giấy bút tới. Tuy rằng thay đổi cái thân thể. Nhưng trong trí nhớ quen thuộc cảm là khắc vào linh hồn chỗ sâu trong. A văn trước sau vẽ hoa hồng, hoa nhài, còn có hoa lan, cuối cùng lại vẽ một bộ diễn vĩ. Thôi thị xem chính là liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trên đường trở về, không hề ngoài ý muốn đã chịu rất nhiều hoặc trách cứ, hoặc khinh thường, hoặc châm chọc ánh mắt. Thúy Nhi có chút tức giận bất bình, cô nương, ngài cái gì cũng chưa làm, những người này liền như vậy hoan của ngươi, ngươi xem các nàng một đám, đều hận không thể ăn chúng ta dường như. thanh nhi lại muốn trầm ổn nhiều nàng xem a văn sắc mặt tựa hồ không có gì không tốt liền khuyên thúy nhi ngươi bất tranh cãi cô nương trong lòng hiểu rõ a văn ha hả một tiếng hảo đừng để ý này đó ta nếu là liền điểm này chướng ngại đều vượt bất quá đi cũng uổng phí phía trước kia mấy năm hai người nghe nghi hoặc thấy nàng lại không có giải thích liền chỉ có thể lẫn nhau xem một cái đem khó hiểu vùi vào trong lòng thử lan bưng một chén nóng hầm hập dược đi vào trong điện đi vào mép giường nàng nhẹ giọng ê nương nương nên lên uống dược lưu văn hơi hơi mở mắt ra thanh âm nghe đi lên có chút suy yếu nhưng trên mặt nhìn lại có vui sướng khi người gặp họa người đều đi rồi tử lan ừ một tiếng đều đi rồi nô tỷ mới vừa đi hỏi thăm các đại thần lúc này đều ở hưng đức cung đâu phần lớn đều là đứng ở nương nương ngài bên này lưu văn hừ lạnh một tiếng rốt trên cổ vết bầm, lần này bổn cung làm ra lớn như vậy hy sinh kia tiện nhân cái gì chỗ dựa đều không có chẳng lẽ còn có thể chống cự như vậy bao lớn thần buộc tội sao Tử Lan lại cảm thấy Lưu Văn này nhất chiêu đi quá mạo hiểm, nghĩ nghĩ, vẫn là đem A Văn buổi sáng ở cửa lời nói thuật lại cấp Lưu Văn, lại nói, nô tỳ xem nàng tựa hồ cũng không như thế nào lo lắng, liền sợ nàng còn có cái gì chuẩn bị ở sau là chúng ta không thể tưởng được. Lưu Văn trầm ngâm một cái trước mắt, ngồi dậy, ngươi cảm thấy riêng là những cái đó đại thần còn chưa đủ. Tử Lan hầu hạ nàng đem rửa cống xong, một mặt nói, nương nương, nếu trong cung đại thần nhiều là đứng ở chúng ta bên này, không bằng chúng ta liền lợi dụng bọn họ. đem chuyện này dứt khoát nháo mọi người đều biết dân chúng trong mắt chỉ có viêm đế văn sau mới là nhất xứng đôi này trung gian cắm một đủ người ngài nói bọn họ sẽ như thế nào lưu văn tự hỏi thật lâu sau mới cười nói quả nhiên là cái thông minh nha đầu chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi thử lan cười giữ tận một tiếng cung thanh hẳn là lại nói a văn trở lại vọng nguyệt hiên sau đem thanh nhi cùng thúy nhi hai người đuổi rồi đi xuống sau đó mới đối với không trung hô thanh vô yêu vua vô từ bên ngoài đi vào tới Còn không đợi A Văn hỏi hắn, liền nói, người đại an bài hảo. A Văn con môi cười, cấp tinh đánh dịch thấu móng tay thượng đồ một tầng đỏ tươi như máu sơn móng tay, sau đó rất là thưởng thức dơ lên cao đôi tay, tán câu, xinh đẹp. mươi 369 ma cao một trượng. Hương Đức Cung Nội, các đại thần đều phân hai bát, một lấy Tổng đốc Ngô Hạo Thiên cầm đầu duy trì Lưu Văn, một lấy Đô Sát Viện Sử Triệu Quát Nhiên cầm đầu duy trì Hoa Nguyệt, đến nỗi đoạn hoành nhất phái, còn lại là đứng ở trung lập thái độ. Nỗ hạo thiên lòng đầy căm phẫn, mặt đỏ lên đem buổi sáng cùng hoa nguyệt đối thoại thêm mắm thêm mối nói cho ở đây người nghe. Cuối cùng tổng kết nói, Hoàng thượng, nàng này yêu ngôn hoặc chúng, chính mình đã làm sai chuyện, thế nhưng còn vọng tưởng đem trách nhiệm trốn tránh cấp Hoàng hậu nương nương. Chúng ta ai không biết Hoàng thượng ngài cùng Hoàng hậu là phu thê tình thâm, nương nương tính tình đôn hậu thiện lương. Thế nhưng bị buộc đến tận đây, nếu không phải nàng từ giữa làm khó dễ, như thế nào sẽ làm Hoàng hậu đi lên thắt cổ tự vẫn chi lộ. Dứt lời liên dẫn tới mặt sau hơn 10 người sôi nổi phụ hoạn. Triệu quát nhiên nhất nhất xem qua đi, này đó đều là ngày thường cùng nô hạo thiên giao hảo. Kỳ thật hắn đều không phải là là thật sự duy trì hoa nguyệt, chỉ là từ trước đến nay cùng nô hạo thiên không đối bản, hai người trong tối ngoài sáng không biết đấu nhiều ít hồi Lúc này đây cũng là như thế, nếu nô hạo thiên duy trì lưu văn, kia hắn liền càng muốn làm theo cách trái ngược duy trì hoa nguyệt. Hắn chắp tay, hoàng thượng, hoa nguyệt là ngài tự mình mang về cùng, theo vi thần biết Nàng cũng bất quá là cái cha mẹ song vong không nơi nương tựa tiểu nữ từ thôi thân kiều thể nhược, không nói đến còn không có được đến sách phong, như thế nào sẽ như thế hồ đồ liền làm ra loại sự tình này đâu, vi thần cho rằng, này nhất định là có người từ giữa hãm hại, không nghĩ làm hoa nguyệt ở trong cung rừng chân. Hắn cũng có chính mình người ủng hộ, dứt lời, đồng dạng được đến không ít người tán đồng. Đoạn hành cùng viên kha cũng chưa nói chuyện, bọn họ hiểu biết môn mộ, người sau làm việc luôn luôn đều có chính mình chủ ý. căn bản không cần người ngoài nói thêm nữa huống chi nói cũng vô dụng quả nhiên nôn mộ đem phía dưới người đều nhất nhất quét một lần cuối cùng mới hoan thanh nói chuyện này chấm đều có tính toán chư vị ái khanh ý tưởng chấm đã biết các ngươi đều trước tiên lui hạ đi nô hạo thiên rất là không cam lòng, vội la lên hoàng thượng không thể như vậy buông tha hoa nguyệt vi thần hoài nghi nàng tiến cung chính là có khác mục đích nói không chừng là biệt quốc phái tới mật thám lúc này mới tiến cung mấy ngày liền dẫn tới hậu cung sự cố liên tiếp phát sinh khó bảo toàn mặt sau sẽ không ra đại sự a triệu quát nhiên lại sen mùng nói tổng đốc đại nhân lời này cũng không thể như vậy giảng ngươi nói này đó đều là ngươi bản thân chi phỏng đoán căn bản không có chứng cứ như thế nào có thể nói cấp hoàng thượng nghe liền tính ngươi hoài nghi cũng muốn lấy ra chứng cứ mới có thể có sức thuyết phục ngươi ngô hạo trời giận chỉ vào hắn triệu đại nhân ngươi ta ngày thường tuy ngẫu nhiên có cọ sát nhưng sự tình quan toàn bộ kiểu hữu hoàng thất Ta hy vọng ngươi có thể tạm thời buông chúng ta chi gian khúc mắc công chính nói chuyện. Triệu quát nhiên hừ lạnh một tiếng, Tổng đốc đại nhân ý tứ, ta như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu, nói giống như ta triệu mỗi là cái chỉ biết tính toán chi ly tiểu nhân A. Đây chính là chính ngươi nói. Nỗ hạo thiên tâm nói thầm một tiếng. Không nghĩ lại cùng hắn nói nhảm nhiều, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngôn mộ. Ngôn mộ lại túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, phía dưới đại thần đều hai mặt nhìn nhau. sôi nổi đi xem Dương Kiên sắc mặt. dương kiên triều mọi người đều đưa mắt ra hiệu ý bảo bọn họ trước tạm thời lui ra miễn cho chọc giận ngôn mộ ngược lại chính mình chịu tội mọi người không có biện pháp chỉ có thể trước hành lễ cáo lui nô hạo thiên cùng triệu quát nhiên một tả một hữu đi ra hưng đức môn sau đó hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phân biệt hướng tới bất đồng phương hướng rời đi thử lan ở chỗ ngoặt chỗ ngăn cản ngô hạo thiên tiến lên liền quỳ xuống đi hồng hốc mắt nước nở nói đại nhân nô tỳ thế nương nương cảm ơn đại nhân giúp chúng ta nương nương nói chuyện chúng ta nương nương nhất ôn hòa nếu không có sự tình tới rồi tình trạng không thể vãn hồi nàng như thế nào sẽ đi con đường này a nô hạo thiên nhận ra nàng này là lưu văn trước mặt nha hoàn liền nói ngươi trở về cùng hoàng hậu nương nương nói vi thần không sợ đắc tội với người hơi cuộc đời này theo đuổi chính là không thẹn với thiên địa kia yêu nữ sớm hay muộn sẽ đã chịu trừng phạt tử lan nước mắt chảy hào hào đa tạ đại nhân đại nhân là này trong cung ít có minh bạch người Chỉ là chúng ta nương nương trong lòng khổ, ai có thể biết đâu, lúc này bên ngoài những cái đó không biết tình hình thực tế dân chúng, chỉ sợ đều phải xem nương nương chê cười, kỳ thật nương nương cũng nói qua, nàng chính mình bị người khác thấy thế nào đều không sao cả, chỉ là chuyện này đối hoàng thất ảnh hưởng thâm hậu, nương nương chỉ là hối hận chính mình lúc trước không có lại nhiều nhẫn nhẫn. Nếu không cũng sẽ không biến thành hôm nay cái này cục diện. Nô hạo thiên cao mày, đường đường hoàng hậu thế nhưng thắt cổ thắt cổ tự vẫn, vô luận chuyện này chân tướng là cái gì? tóm lại là sẽ trở thành lưu văn một cái dèm pha, dân chúng tổng hội hoặc nhiều hoặc ít chê cười nàng. Hắn nghĩ nghĩ, thử nói, nương nương chính là vì chuyện này lo lắng. Tử Lan gật đầu lại lắc đầu, nương nương hiện tại cái gì đều buông xuống, duy nhất lo lắng chính là những cái đó không hiểu rõ dân chúng, sợ bọn họ bởi vì chuyện này truyền ra đối hoàng thất không tốt lời nói, nếu là có thể có biện pháp làm dân chúng biết sự tình chân tướng, hẳn là có thể tránh cho đi. Nô Hạo Thiên nghĩ nghĩ, trong lòng có chú ý, cười nói, Ngươi liền trở về cùng hoàng hậu nói, làm nàng không cần lo lắng, chuyện này vi thần sẽ nghĩ cách, thỉnh nàng hảo hảo bảo trọng thân thể. Tử lan cung kính phúc phúc lễ, kia nô tỷ liền thế nương nương trước cảm ơn đại nhân. Nô hạo thiên trở lại trong phủ, lập tức viết một thiên lưu loát lên án hoa nguyệt mâu đơn kiện, sau đó làm người cầm đi thư lâm ấn thượng và trương. Mỗi một trương mặt trên đều rơi xuống nô phủ đánh dấu, làm người vừa thấy liền biết là tổng đốc đại nhân viết, này quyền uy tính tự nhiên không cần nói cũng biết. Thư Lâm thấy là Tổng đốc tự mình phân phó, tự nhiên không dám qua loa, không chỉ có hợp với mấy đêm không ngừng ấn thượng vào trường, thậm chí là xử lý phái phát công tác. Sự tình làm xuống dưới, bất quá dùng 5-6 ngày thời gian, đợi cho ngày thứ 7 thời điểm, triệu đều dân chúng cơ hồ mỗi người đều có một trường, tự nhiên đối chuyện này chân tướng cũng đúng rồi nếu chỉ trưởng. Quan trả nhi nội nhất bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương, cái gì tam giáo cửu lưu đều có, ngày xưa để tài nhiều là hoa hòe loè loẹn, nhưng gần nhất mấy ngày. Mọi người đều chỉ chú ý một sự kiện, đó chính là hoàng hậu thắt cổ tự vẫn sự. Ai nha thật là không thể tưởng được a, hoàng hậu nương nương như vậy một người, thế nhưng làm ra loại sự tình này, ta lúc trước liền cảm thấy hoàng thượng hẳn là nạp phi, tuy nói phía trước một năm hai người sát thật tình cảm thâm hậu, nhưng nam nhân vốn là tam thê tứ thiếp mới bình thường, hiện tại hảo, bất quá mới một nữ tử tiên cung, hoàng hậu liền đòi chết đòi sống, này nói ra chính là ném chúng ta kiểu u mà ta. Đúng vậy đúng vậy, hoàng hậu cũng quá keo kiệt chút. Hoàn toàn không có cái hoàng hậu hình dáng, các ngươi nhìn xem trước hoàng hậu, kia mới kêu chân chính nhất quốc tri mẫu hiển lương tục đức. Nàng nếu là thê tử của ta, dám như vậy, ta trực tiếp liên hưu, còn dung đến nàng thiên thiên. Mọi người đều là cười ha ha, có người treo kẹo nói, kia chính là tôn quý nhất nữ tử, cùng nhà ngươi bà thím giả như thế nào so. Trong quán trả cười vui thanh nổi lên bốn phía, tuy nói mọi thuyết xôn xao, nhưng cơ hồ đều là chỉ trích hoàng hậu lưu thị không có dung người rộng lượng chi tâm, quá không phóng khoáng Thượng Quán Trà Nhi đều là chút nam nhân, không giống nữ nhân, cảm thấy hoàng thượng một chồng một vợ hoàn toàn là không bình thường. Hiện tại hảo, rốt cuộc có nữ tử tiến cung, hoàng hậu lại bởi vì ghen tị mà tự sát, thậm chí tưởng lấy này tới uy hiếp hoàng thượng, này thật sự là quá lệnh người giận sôi chút. Lưu Huyền đem vành nón khấu thấp chút, trên mặt biểu tình nói không nên lợi là vui sướng vẫn là ưu sầu. Một bên là ngôi vị hoàng đế, một bên là A Văn, một cái là hắn vốn nên có được lại bị vô tình đoạt đi, một cái là hắn đã từng thiệt tình thích. Hoa Nguyệt nói, A Văn cũng không đáng giá hắn thích, nếu A Văn đã thành hoàng hậu, vậy thuyết minh nàng đã phản bội, đối với một cái phản bội chính mình nữ nhân, còn có cái gì hảo lưu niệm đâu. Hắn không nghĩ lại nghe đi xuống, ném mấy cái tiền đồng đứng dậy liền đi ra quan trà. Lưu Văn nghe xong tử Lan nói, khi kêu to, tại sao lại như vậy, những cái đó tiện dân nên chỉ trích chính là nữ nhân kia, vì sao phải nói buồn cung không phải. Nay không phải buồn cung sai, buồn cung là bị buộc, là kia tiện nhân sai. Tử lan sợ tới mức run bần bật, đáp đúng nói, nương nương, nô tỷ thật là chiếu ngài nói cấp ngô hạo thiên nói, hắn cũng là miệng đầy đáp ứng rồi, nô tỷ cũng không biết tại sao lại như vậy à. Lưu văn trừng lớn đỏ bừng che kín tơ máu mắt, khuôn mặt dữ tợn mà đáng sợ, đi, lập tức đi đem ngô hạo thiên cấp bổn cung têu lên tới. Tử lan cả người run run, khuyên đủ, nương nương, đại thần nếu muốn vào hậu cung, trừ phi được hoàng thượng cho phép, nếu là tùy tiện gọi tới, chỉ sợ sẽ chọc người phê bình. Còn thỉnh nương nương Tam tư Nay cũng không được kia cũng không được Vậy ngươi nói, bổn cung phải làm sao bây giờ Lưu văn cắn răng Hận không thể đem trong đầu gương mặt kia xé nát Hiện tại khắp thiên hạ đều cho rằng bổn cung là ghen tị nữ nhân Ngươi làm bổn cung về sau như thế nào làm người Thử lan càng thêm rũ đế đầu Không dám làm thanh Ai có thể nghĩ đến sự tình sẽ như vậy đâu Rốt cuộc là nơi nào ra sai Mà lúc này còn ở đồng dạng tự hỏi chuyện này Chính là ngô hạo thiên Hắn nhìn trong tay mẫu đơn kiện Rõ ràng là rơi xuống hắn tổng đốc phủ đánh dấu, nhưng mặt trên nội dung lại cùng hắn viết hoàn toàn bất đồng. Hắn viết chính là chửi bới hoa nguyệt, nhưng hiện tại nội dung thế nhưng biến thành chỉ trích hoàng hậu Lưu Văn. Phụ trách chuyện này Đỗ tam sợ hai quỳ trên mặt đất, biện giải nói, đại nhân, tiểu nhân thật là đem ngài viết đồ vật giao cho thư lâm, thậm chí còn tự mình nhìn bọn họ ấn mấy phân ra tới, này như thế nào sẽ đột nhiên liền biến thành như vậy đâu. Nô hạo thiên tướng trong tay giấy tạo thành một đoàn, hoán hận nói Khẳng định là có người từ giữa làm dối Đỗ Tam hoảng sợ nhìn hắn Nghi hoặc nói Tiêu đại nhân ngài xem Là ai tại đây trung gian động tay động chân Còn có thể có ai Toàn bộ triệu đều cùng hắn duy nhất là đối thủ một mất một còn Chính là triệu quát nhiên Hắn xác mặt tâm trầm Trầm giọng hỏi Triệu quát nhiên kêu bại gia tử còn có đi hay không vô ngân sòng bạc Vô ngân sòng bạc là hắn ngô hạo thiên danh nghĩa sáng nghiệp Cũng là hiện nay triệu đều lớn nhất một gian sòng bạc Đỗ Tam lắc đầu Không thế nào đi Triệu Quát nhiên biết đó là lao ra ngải sòng bạc sau, nghe nói hung hăng đánh kia tiểu tử một đốn, sau này cũng không dám lại đến. Nô Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, phân phó nói, cậu không đổi được căn phân, người đi đem kinh thành nội sở hữu đại sòng bạc đều mua lại đây, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, ta cũng không tin hắn tiểu tử đời này sẽ không lại tiến sòng bạc. Hừ, chỉ cần hắn đi vào tới, ta khiến cho hắn dựng tiến vào, hành đi ra ngoài. Đỗ Tam ánh mắt hung ác, Cung Thanh nói, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân này liền đi làm. Lúc này đây, nhất định sẽ không làm lao ra ngài thất vọng. chương 370 cờ kém một bước. Vọng Nguyệt Hiên sở dĩ kêu Vọng Nguyệt Hiên, là bởi vì nó có một cái rất lớn đặc điểm. Đứng ở trên gác mái, xuyên thấu qua lưu ly cửa sổ ở mái nhà, vừa lúc có thể nhìn đến một vòng xa hoa lộng lây trăng bạc, đương nhiên này chỉ giới hạn trong không phải trời đầy mây tình huống. A Văn Nhàn không có việc gì để làm thời điểm, liền sẽ ngồi ở trên gác mái luyện tự. Luyện tự tổng có thể làm nàng một viên nóng nảy tâm trở nên bình tĩnh Mà lòng yên tĩnh lúc sau, đầu góc có thể nghĩ đến đồ vật liền càng nhiều. Vô ưu đi lên gác mái đi vào bên người nàng, dùng chỉ hai người có thể nghe được thanh âm nói, bọn họ hai người đã đấu đi lên. A văn trên tay động tác bất biến, khỏe môi lại làm giấy lên một mặt đẹp độ cung, hơi hàn ánh trăng chiếu vào nàng trên mặt, nhìn qua giống như giải một tầng ngân quang dường như. Thằng đến viết xong cuối cùng một bút, nàng mới trường hu một hơi nói, Lưu Huyền ở nguyên Phủ quá thế nào? Không có bị phát hiện. Vô ưu nhàn nhạt nói. A Văn lừ một tiếng, nhìn chính mình viết tốt tự yên lặng suốt thần. Lúc này còn không có nhập hạ, ban đêm cũng có chút lạnh, vô ưu quan tâm nói, khởi phong, trở về nghỉ ngơi đi. A Văn sửng sốt một cái trước mắt, tầm mắt lại ngó đến vọng nguyệt hiên bên ngoài người. Luôn mộ đi ở phía trước, dương kiên cho hắn đốt đèn lồng, cung thân mình không biết đang nói chút cái gì. A Văn khỏe môi hơi hơi gợi lên, đem trên bàn giấy ở ánh đến thượng châm hết đứng dậy. Lưu Văn hiện tại ở kiểu đu cơ hồ thành đố phụ. Mà A Văn chậm chạp không có được đến phong hào, cũng bị bên ngoài người truyền làm là Lưu Văn từ giữa cản trở, thậm chí còn có đối A Văn tao ngộ thâm biểu đồng tình. Rốt cuộc nàng là bị Hoàng thượng tự mình tiếp tiến cung, mọi người đều cho rằng ít nhất cũng sẽ là cái quý phi, nhưng hiện tại lại là cái gì danh phận cũng không có, thậm chí liền cái tam đẳng cung nữ đều không tính là, tình cảnh thật sự xấu hổ. A Văn cười tủm tỉm đi ra sân, chờ ngôn mộ tiến bảo. Nghe được tiếng đập cửa, Thúy Nhi vội vàng đi mở cửa. Lại thấy A Văn đang đứng ở trong sân, không cấm kỳ quái nói, cô nương như thế nào còn không có nghỉ tạo. A Văn hướng cửa dơ dơ lên cằm, đi mở cửa A. Thúy Nhi nga một tiếng, chạy nhanh đi mở cửa. Dương Kiên dẫn theo đèn lồng, cười nói, Thúy Nhi, hoa nguyệt cô nương nhưng nghỉ tạo. Thúy Nhi hướng trong viện nhìn thoáng qua, không có một bóng người, thầm nghĩ sợ là vừa đi vào, liền lắc đầu nói, cô nương còn chưa ngủ hạ. Sau đó sai khai một bước làm ngôn mộ đi vào. Thanh Nhi đã đón ra tới. không mình hành lễ. Nôn mộ vây vây tay ý bảo nàng lui ra, sau đó chính mình tắt đi vào nội điện. Thúy Nhi lôi kéo Thanh Nhi tay sắc mặt kích động đỏ bừng, nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi nói Hoàng thượng có thể hay không sủng hạnh cô nương, sau đó ngày mai liền phong cô nương cái danh hiệu. Thanh Nhi tuy rằng tính tình trầm ổn, khá vậy bất quá là cái 14-15 tuổi cô nương, lúc này cũng vô pháp làm được ngày xưa bình tĩnh, không cấm đỏ mặt. Nàng oán trách nói, đây là Hoàng thượng cùng cô nương sự, ngươi đoán mò cái gì? Hoàng thượng đối cô nương tâm ý chúng ta đều xem ở trong mắt, danh phận cái gì đều là chuyện sớm hay muộn. Thúy Nhi hì hì gật đầu, lại lầm nhầm lầm nhầm ảo tưởng cô nương sách phong lúc sau, nàng cùng Thanh Nhi cũng liền nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó đi ở trong cung, ai thấy nàng không phải một tiếng Thúy Nhi tỉ đâu. Dương Kiên bất đắc dĩ lắc đầu, đem đèn cung đình trước tắt, sau đó túi đầu chờ ở bên ngoài. A Văn nghe được tiếng đóng cửa, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, lại gục đầu xuống tiếp tục trong tay sự tình. đi đi qua đi. túi đầu nhìn trên bàn họa, cười nói, họa không tồi. A văn hướng hắn cười, ngượng ngùng bước mút, không có gì, chỉ là tiện tay vẽ xấu thôi, cùng hoàng thượng ngài so sánh với liền kém qua xa. Nguồn mộ tầm mắt dừng ở hoàng thượng, sau đó chỉ ra mấy cái yêu cầu cải tiến cùng chú ý địa phương. A văn ha hả cười không ngừng, giống cái thiên chân tiểu cô nương, tuy nói sắc mặt tái nhợt chút, nhưng nhìn càng chọc người thương tiếc. Nàng bước mút, hơi có chút lo lắng cùng hối hận nói, hoàng thượng, ta xuất hiện. có phải hay không làm ngươi thực khó xử hoàng hậu có lẽ thật là bởi vì ta mới a văn rũ đầu hốc mắt lại có chút ướt át nhìn qua thực cái nấy. ngôn mộ tay lại không tự giác xoa xoa nàng mềm mại phát đầu ngón tay đụng vào như là nhất hoặc mềm tơ lụa giống nhau hắn trấn an nói này không liên quan chuyện của ngươi a văn ngẩng đầu tầm mắt vừa lúc đâm tiến cặp kia thâm thúy mê người trong mắt nàng tâm hung hăng co rút đau đớn một chút như là không có gì gắt gao méo một phen dường như khó chịu vì cái gì Nguyên bản chúng ta có thể rất vui sướng, vì cái gì sẽ tới hôm nay nông nỗi? Này hết thể không trách ta, thật sự không trách ta. Nàng ảm đạm túi thấp đầu xuống, miễn cưỡng xả ra một cái cười tới, nếu là hoàng thượng có xử, đem ta đưa ra cung bãi, dù sao ta hiện tại cũng là lẻ loi một mình, người khác thấy thế nào ta, ta thật sự không để bụng. Lời tuy như thế, nhưng nhìn lại làm nhân tâm trung mạc danh căng thẳng. ngôn mộ tay không tự giác phất quá nàng mặt, nhẹ giọng nói, ta nói rồi, này không liên quan chuyện của ngươi. bên ngoài ngôn luận. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dừng một chút, lại nói, sớm chút nghỉ ngơi đi, ngươi thân mình quá yếu. A văn ngập ngừng ngừ một tiếng, đem nôn mộ đưa đến cửa. Xoay người hết sức, ủy khuất biểu tình lập tức trở nên lạnh băng, khỏe miệng nàng nổi lên một mặt cười lạnh, chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống, thật lâu sau, mới chui vào trong ổ chăn đi. Nếu nói phía trước là nôn mộ cấm túc, kia hiện tại là lưu văn chính mình cũng không dám ra cửa cung, bởi vì chỉ cần đi ra ngoài. Nàng liền phải đối mặt như vậy nhiều phỏng đoán cùng nghi kỵ ánh mắt. Không nên như vậy, rõ ràng không phải nàng sai, vì cái gì hiện tại đại gia ngược lại chuyển qua tới trách cứ nàng không rộng lượng đâu. Thử Lan đi vào tới, nói nhỏ, nương nương, nàng ra tới. Lưu Văn tinh thần chấn động, lập tức đứng dậy, đi đâu vậy? Liền ở thước tha các. Lưu Văn cắn chặt răng, không kịp trang điểm chảy chuốt, liền vội vàng ra cửa. Tuy nói đã tới rồi Văn Xuân, nhưng ngự hoa viên vẫn là nở khắp các màu đóa hoa, rất là xinh đẹp. Thúy Nhi coi trọng một đóa bạch ngọc lan, nhảy chân nói, cô nương cô nương, ngươi xem kia nhiều bạch ngọc lan, khai cũng thật hảo. Nàng đi qua đi, vừa muốn ruôi tay tháo xuống, lại bị một cái tay khác đoạt qua đi. Thúy Nhi di một tiếng, nhìn người tới, hoán giận nói, tử lan tỷ tỷ, đây là ta trước nhìn đến. Tử lan khỏe miệng gợi lên một cái khinh thường cười, hoa tươi xứng mỹ nhân, như vậy xinh đẹp hoa, cũng chỉ có thể xứng đôi chúng ta hoàng hậu nương nương, ngươi xem như cái gì hành, thế nhưng cũng vọng tưởng cùng nương nương tranh niên. Thúy Nhi khí dập chân, nói không lựa lời nói, chúng ta cô nương nơi nào liền không hảo, này trong cung ta còn không có gặp qua. A văn ngữ khí bông chốc lạnh lùng, quát lớn nói, Thúy Nhi, trở về. Thúy Nhi bị nàng vừa nhắc nhở, mới kinh ngạc phát hiện chính mình thiếu chút nữa nói sai rồi lời nói, vội dừng miệng trở lại A văn bên người, xin lỗi nói, cô nương, thực xin lỗi, nô tỉ nói sai lời nói. A văn không thèm để ý vây vây tay, xoay người liền chuẩn bị rời đi, đi thôi, chúng ta đi địa phương khác. Thúy Nhi dê một tiếng, cùng Thanh Nhi một tả một hưu đi theo A Văn liền phải rời đi. Chỉ là nên diện lại đi tới một cái sắc mặt bất thiện người. Thúy Nhi Thanh Nhi đều là vội vàng nhún người hành lễ, cùng kêu lên nói, nô tỉ khấu kiến hoàng hậu nương nương. A Văn cũng đi theo phúc phúc. Lưu Văn chán ghét trừng mắt nàng, chờ tử Lan đem hoa Nhi đưa tới nàng trong tay, nàng mới cười hỏi người sau nói, Tử Lan, ngươi nói này ngự hoa viên, nào đóa hoa xinh đẹp nhất? Trả lời đúng rồi, bổn cung có thưởng. nhưng nếu là trả lời sai rồi kia bổn cung liền ít đi không được muốn phạt ngươi tử lan cười nịnh nọn hồi nương nương nói y liền nô tỉ tới xem này toàn bộ trong hoa viên liền không có nào đóa hoa so được với nương nương ngài dung mạo chỉ cần ngài hướng nơi này vừa đứng này đó hoa đều phải ảm đạm thất xác lưu văn ha ha cười liếc a văn liếc mắt một cái trả lời hảo bổn cung thích vậy ngươi nói đi nàng đem tầm mắt dừng ở a văn trên người a văn căn bản là không có ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái chỉ là nhàn nhạt nói ngự hoa viên có thượng trăm trồng hoa mọi người có mọi người yêu thích tử lan cảm thấy hoàng hậu nương nương ngài người so hoa kiểu kia tự nhiên là thật tông thử lan méo miệng hừ hừ lưu văn lại là đột nhiên đem hoa ném xuống đất cả giận nói làm càn bổn cung là hỏi ngươi này ngự hoa viên nào đoá hoa khai tốt nhất ngươi lại hỏi một đằng trả lời một nẻo căn bản không có đem bổn cung để vào mắt chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ỉ vào hoàng thượng sùng ái cậy sùng ma tiêu sao lúc này chung quanh đã có tò mò cùng nữ thái giám ở vây xem chỉ là ngại với lưu văn thân phận không có người dám tiến lên lại vẫn là từ động tác thượng có thể nhìn ra a văn đang ở bị lưu văn răng dậy có người đồng tình có người tắc vui sướng khi người gặp họa a văn lại một chút không có đem lưu văn phẫn nộ xem ở trong mắt chỉ là nhàn nhạt nói nô tỉ kiến thức thiện bạc nữ hoa viên hảo chút hoa cũng chưa gặp qua nếu nói nhận thức cũng liền mẫu đơn nhất kiểu mị động lòng người lưu văn khinh thường hư lạnh một tiếng nhàn nhạt nói Ngươi lui ra đi, bổn cung cảm thấy nơi này cái gì cũng tốt, chính là nhiều chút chướng mắt đổ vật thực không thoải mái. A Văn doanh doanh cúi người, nói câu cáo lui, bất quá lại ở xoay người hết sức, làn váy lại bị người nhất dẫm. Nàng trọng tâm không xong, hướng tới một bên hồ nước tài đi vào. Thanh Nhi cùng Thúy Nhi đều là hô to một tiếng cô nương, vội vàng chạy đến ao bên cạnh, lại nhìn không tới A Văn người, thế nhưng như là hư không tiêu thất dường như. Tử Lan không dám tin tưởng thăm dò xem qua đi. Rõ ràng một khắc trước mới rơi vào trong ao, như thế nào sẽ liền dây rủa đều không có đã không thấy tâm hơi đâu. Nàng kinh ngạc nhìn Lưu Văn, Lưu Văn cũng là khó hiểu. Lúc này đã có người bẩm báo nôn mộ. Nôn mộ vội vàng tới rồi, lập tức sai người xuống nước đi tìm, nhưng một canh giờ qua đi, toàn bộ ao đều tìm khắp, lại cũng không có bóng người, liền tính là chìm vào đáy ao, cũng luôn là có người à, như thế nào hiện tại lại không thấy bóng dáng đâu. Thanh Nhi cùng Thúy Nhi hai mặt nhìn nhau. đem vừa rồi phát sinh hết thể một chữ không rơi nói cho ngôn mộ. Các nàng nói rõ ràng là chỉ hướng Lưu Văn. Tử Lan lệnh giọng phản bác. Các ngươi đây là vu hãm Hoàng hậu Nương Nương. Nương Nương bất quá là cùng nàng nói hai câu lời nói. Các ngươi thế nhưng liền đem trách nhiệm đẩy đến chúng ta Nương Nương trên người. Như thế chửi bới vu khống. Các ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm? Thúy Nhi là cái tính nôn nóng, cả giận nói. Chúng ta nếu là có nửa câu nói dối, thiên lôi đánh xuống. Cô Nương thật vất vả thân thể hảo chút ra tới đi một chút. Hiện tại nhưng hảo. người đều tìm không thấy. Nàng quay đầu đối ngôn mộ khóc lóc kể lời nói, Hoàng thượng, ngài phải vì chúng ta cô nương làm chủ A, cô nương nàng mấy ngày nay sống thật là đau khổ, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, chính là không nghĩ làm Hoàng thượng ngài khó xử. mươi 371 đêm không thể tính, Thanh Nhi cùng Thúy Nhi ôm làm một đoàn khóc, Dương Kiên cũng là đầy mặt lo lắng, hồ nước đã bị tìm vô số lần, nhưng căn bản không có bóng người tử, đừng nói người, chính là liền cá nhân trên người rơi xuống đồ vật đều không có tìm được. Lưu Văn bị quan vào văn tuệ cung. Chỉ là lúc này đây lại không thể so từ trước, luôn mộ tịch thu nàng phượng ấn, này đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ như là bị lột bỏ chính mình một tầng ra, đại biểu nàng thân phận phượng ấn cũng chưa, kia nàng cái này hoàng hậu chi vị còn có thể giữ được sao. Chính là mặc cho nàng ở trong cung quỷ khóc sói gào tự mình tàn phá, đều không có người tiến đến. Mau giờ tí, tử lan thật vất vả hống ngủ Lưu Văn, chính mình mới kéo mỏi mệnh thân hình đi đến ra ngoài. Chỉ là vừa mới nằm xuống Liên nghe được một trận quái dị tiếng gió, đãi nàng cẩn thận nghe thời điểm, lại cái gì cũng đã không có. Phần 122 Tử Lan trong lòng âm thầm mình đa tâm, lắc đầu, lúc này mới an tâm nằm xuống. Chỉ là mới vừa nhắm mắt lại nàng, lại không có nhìn đến một đạo bóng trắng xuyên qua gian ngoài đi vào bên trong. Lưu Văn ngủ mơ mơ màng màng, nghe được bên thai tựa hồ có cái gì thanh âm, nàng thanh tỉnh vài phần, cẩn thận vừa nghe, lại là khi thì cười khi thì khóc nữ tử thanh âm. nàng đầu góc càng thêm thanh tỉnh. Mà thanh âm ở bên thai cũng càng thêm rõ ràng lên. Lưu Văn đột nhiên mở mắt ra, đen nhánh phòng trong, nương một chút mỏng manh ánh trăng, vừa vặn có thể nhìn đến một chút bóng dáng, tuy chỉ là chợt lóe mà qua, nàng lại vẫn là thấy rõ, đó là một người, cả người trắng bệnh người. A Lưu Văn la lên một tiếng, phản xạ có điều kiện ngồi dậy, gắt gao bắt lấy chăn, run giọng nói, là ai, ra tới, ngươi ra tới. Bóng trắng hư hư thật thật không ngừng ở phòng trong các góc xuất hiện. Thanh âm cũng từ bốn phương tám hướng truyền tiến nàng lỗ thai. Ngươi không quen biết ta sao? Chúng ta xài chung một cái thân thể thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ liền ta đều nhận không ra sao? Ha ha! Tiêu tiếng cười, giống như ở trống trải u cốc trung truyền đến tuyệt vọng cười, nghe người sởn tóc gáy. Lưu văn sợ tới mức hô to tử lan tên, giọng nói đều mau kêu ếch, nhưng tử lan lại như cũ không có xuất hiện. Nàng một bên khóc một bên hướng giường rất toản. không phải ta, không phải ta sai, ngươi đừng tới tìm ta, ngươi đi mau Ngươi đi à? Nàng tóc uốn đột, đầy mặt hoảng sợ, hai mắt chừng trung đồng đại, dùng sức là sẽ rách chính mình đầu tóc, cả người run rẩy như run rẩy. Nương nương nương nương ngài tỉnh tỉnh a, nương nương tử lan một bên lay động Lưu Văn, một mặt ngăn cản nàng đi xả chính mình đầu tóc. Nàng chỉ ẩn ẩn sau khi nghe được giả mơ hồ không rõ nói cái gì không cần lại đây nói, chính là nàng ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, lại không có phát hiện cái gì. Lưu Văn bộ dáng nhìn điên cuồng mà đáng sợ, sợ tới mức Tử Lan không biết làm sao. không có biện pháp chỉ có thể đi tìm người ngoài cửa thủ hai gã mặt lệnh thị vệ tử lan một mở cửa đã bị hai người ngăn lại nàng vội la lên mau đi thông chi hoàng thượng nương nương điên rồi chúng ta hai người lẫn nhau xem một cái hình như có chút do dự tử lan khí dậm chân kia chính là hoàng hậu liền tính hoàng thượng nhất thời sinh khí muốn trách phạt nhưng nàng vẫn là hoàng hậu nếu là ra chuyện gì các ngươi gánh nổi sao hai người rốt cuộc có buông lỏng cuối cùng vẫn là một người lưu lại một người khác đi thông báo ngôn mộ lưu văn điên rồi nhìn trong hoàng cung náo thành một mảnh a văn trên mặt lộ ra một cái đẹp cười tới nàng đứng ở tối cao một tòa cung điện nóc nhà thượng đem phía dưới tình hình nhìn không sót gì bên cạnh là vô ưu cẩn thận che chở nàng để ngừa nàng ngã xuống a văn gom lại bị gió thổi hỗn độn quần áo cười nói bất quá là điểm nhi mê hồn hương sinh ra ảo giác nàng đã bị dọa thành như vậy cũng không biết là ông trời trường mắt đâu vẫn là nàng quá vô dụng vô ưu nghĩ, nghĩ hỏi kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm A Văn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng muốn làm cái gì đâu? Nhìn đến Lưu Văn hiện tại cái dạng này, nàng cũng coi như là ra khẩu ác khí, nhưng còn có một người a, làm nàng trước sau nhớ mong không bỏ xuống được. Nàng lạnh lùng hỏi, "Người bắt được?" Vô Ưu gật gật đầu, "Hiện tại đi." A Văn ha hả cười, "Ta đã có chút gấp không chờ nổi." Vô Ưu mang theo nàng ở trong cung xuyên qua thật lâu, cuối cùng đi vào một chỗ hẻo lánh không người vứt bỏ cung điện. Hai người một trước một sau đi vào đi, Vô Ưu bậc lửa vật dễ cháy. tức khắc đen nhánh phòng trong sáng lên đập vào mắt chính là một mảnh hỗn độn vô ưu mang theo a văn đi vào góc chỗ đem hai đôi thảo đẩy ra lộ ra bên trong hôn mê người hắn rôi tay nhanh chóng ở người nọ trên người điểm điểm sau đó thối lui một bước võ thanh sâu kín mở mắt ra ngẩn ra một cái trước mắt tựa hồ còn không có minh bạch chính mình tình cảnh nhưng nhìn đến vô ưu lúc sau hắn lập tức liền phản ứng lại đây trên mặt trầm xuống liền phải đứng lên lại phát hiện nửa người dưới căn bản vô pháp lúc ních hắn vẫn nộ quát vô ưu ngươi trói ta tới làm cái gì vô ưu lạnh lùng nhìn hắn một cái không có trả lời mà là nhìn a văn a văn khỏe môi gợi lên một mạt cười tới đi lên trước hai bước ánh mắt như dao nhỏ giống nhau gắt gao khóa trụ võ thanh thanh âm càng là lạnh băng vô tình còn nhận thức ta đi nga không đúng thay đổi khuôn mặt phỏng chừng ngươi nhận không ra bất quá ta nhưng nhận thức ngươi nàng dừng một chút tiếp tục nói bắt ngươi tới đâu chỉ là có một vấn đề muốn hỏi giả thạc lan ở nơi nào võ thanh sắc mặt soát một bạch Ngay sau đó như là ăn người dường như khủng bố, cả giận nói, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Ngươi là ai? A văn xoa xoa ầm ầm vang lên lỗ thai, không kiên nhẫn tấm tắc nói, ta trước thanh minh, ta tính tình không tốt, ngươi nếu là thành thành thật thật trả lời đâu, ta cũng chỉ làm ngươi ở chỗ này nằm thượng hai ngày, nhưng nếu là không phối hợp nói đâu, kia đã có thể đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Võ thanh phi một tiếng, đem mặt đừng ở một bên, rõ ràng là không chuẩn bị mở miệng. A văn rất là đáng tiếc thở dài một tiếng. Nhìn Vô Ưu nói, "Lấy ra tới đi." Vô Ưu không biết từ chỗ nào lấy ra một cái cái hộp nhỏ mở ra, lại thấy bên trong rậm rạp các loại dây dưa vặn vẹo ở bên nhau mấp máy sâu. A Văn dùng tiểu gậy gỗ tùy ý gấp một con tròn trịa mọc đầy râu sâu, ở Võ Thanh trước mắt quê quơ, cười nói, "Ngươi nói thứ này nếu là từ ngươi lỗ thai chui vào đi, lại một đường theo bỏ, có thể hay không từ trong lỗ mũi ra tới?" Võ Thanh ánh mắt lóe lóe, lại như cũ câm miệng không nói lời nào. A văn lại kẹp lên mặt khác một cái thật dài đỏ tươi sâu, đối vô ưu nói, ngươi cũng thật có thể hành, này đều có thể tìm được, vất vả, đệ lại hắn mặt, như vậy trường, chỉ sợ đến từ trong lỗ mũi chui vào đi mới được. Vô ưu không chút do dự, huyệt đạo một chút liền định trụ võ thanh. A văn nết miệng cười, đem sâu lấy gần ở võ thanh trước mắt quơ quơ, trường trùng không ngừng vặn bèo dãy ruột, mặc dù còn chưa nếm thử, cũng có thể tưởng tượng vật như vậy chui vào trong cơ thể sẽ là như thế nào tra tấn. võ thanh sắc mặt rốt cuộc trở nên khó coi cường trang chấn định nhìn qua rốt cuộc lộ ra một tia sơ hở người một khi sinh ra sợ hãi cảm xúc như vậy như vậy cảm xúc liền sẽ bị vô hạn phóng đại a văn lại từ một cái khác trong túi lấy ra một cái câu trạng đồ vật ở trong tay thưởng thức nhi lẩm bẩm nói biết đây là cái gì sao đây chính là cái thứ tốt từ ngươi này trên bụng cắm vào đi ta chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo ngươi ruột là có thể bị lôi ra tới ngươi nghe bên ngoài còn có tiểu dã miêu nhi tiếng kêu đâu Chúng nó không ai nuôi dưỡng, đói khó chịu, ngươi sẽ trơ mắt nhìn chính mình ruột bị tiểu miêu nhi bắt tới bắt lui, cuối cùng ăn vào bụng. Võ Thanh sắc mặt đã là khó coi cực kỳ, hắn cắn chặt răng, rốt cuộc mở miệng hỏi, ngươi hỏi nàng làm cái gì? A Văn nghĩ nghĩ, nghiêng đầu rất là thiên chân, không có gì a, ta chính là hỏi một chút, ta một cái nhược nữ tử, cùng nàng không oán không thủ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, thật sự. Võ Thanh mới sẽ không tin nàng lời nói, chỉ là hắn biểu tình bi thương lên. nửa là trào phúng nửa là chua xót nói nói cho ngươi cũng không sao ngươi nếu là muốn tìm nàng vậy đến hoàng tuyển trên đường đi tìm đi a văn song quyền nắm chặt thanh âm đột nhiên đề cao sao lại thế này võ thanh như là thực hưởng thụ nàng kinh ngạc biểu tình dường như cười ha ha lên cười nước mắt chảy ròng. lưu nham mang thiên triều người tiến công tiến hoàng thành thời điểm vốn là từ giả thị phụ trách cấp thiên triều binh âm thầm mở ra cửa thành chỉ là sau lại ngôn mộ xuất hiện đánh cái thiên triều trở tay không kịp dưới tình thế cấp bách Thiên triều người chỉ có thể vứt bỏ lưu nham lui lại, nhưng cửa thành đã bị nôn mộ người thật mạnh gác, bọn họ căn bản trốn không thoát đi. Đang ở bó tay không biện pháp thời điểm, lại vừa lúc gặp được giả thị, giả thị tuy võ nghệ không tồi, lại cũng song quyền khó địch bốn tay, cuối cùng bị bắt lại làm con tin, nói muốn nôn mộ mở cửa thành cho đi. Nôn mộ tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng thiên triều là cỡ nào gian trá giảo hoạt, mang theo giả thị ra khỏi thành lúc sau, bọn họ thế nhưng cũng không có thả giả thị. Lúc đó cấm vệ quân phát hiện chạy trốn thiên triều binh, không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh bắn tên, mà giả thị cũng liền trước tiên bị đẩy ra, chân chính thành bị vạn tiễn xuyên tâm. Võ Thanh nói tới đây, cả người đều là sầu thảm, hắn nhìn qua thực cô đơn, nhưng dù vậy, cũng như cũ giảm bất không được A Văn trong lòng phẫn hận. Nàng đối giả thị thù hận, không thua gì ngôn mộ, nhưng hiện tại thù hận người cũng đã đã chết, A Văn nhất thời không biết là nên hứng cao hứng đâu, hay là nên mất mát. Nàng cũng không có làm vô ưu lập tức liền thả Võ Thanh. dù sao người sau thân cường thể tráng đói trước ba bốn thiên nghị đến cũng không thành vấn đề rời đi phế cung a văn lại khôi phục bình đạm nếu giả thị đã chết kia nàng lại rối rắm cũng vô dụng nàng nghe đã hoàn toàn an tĩnh lại bốn phía đánh giá lưu văn hẳn là đã ăn dược ngủ hạ đi a văn chậm rãi đi ở trong cung tuyết trắng quần áo ở phong gợi lên hạ vũ ra đẹp độ cung đi rồi hồi lâu nàng mới rốt cuộc như là hạ quyết tâm dường như xoay người hỏi vô ưu nói lưu huyền nhưng tiến cung vô ưu hơi hơi gật đầu A Văn Nga một tiếng, nhìn không trung tia nửa luần trăng bạc, thật lâu sau, mới hoan thanh nói, một khi đã như vậy, tia tối nay liền hành động đi. Hưng Đức cung nội, nôn mộ rút đi một thân hoàng bào, chỉ chứ tuyết trắng áo trong, đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài xuất thần. Dương Kiên cầm áo choàng đi tới cho hắn phủ thêm, khuyên đủ, Hoàng thượng, đêm đã khuya, vẫn là nghỉ ngơi đi, ngày mai sớm còn phải vào chiều sớm đâu. Nôn mộ trầm mặc một cái trước mắt, xoay người lại hướng bàn thượng đi. Dương Kiên khó hiểu, theo qua đi. Hoàng thượng, đi đem chấm ngọc tỷ lấy lại đây. Nôn mộ một mặt mở ra một chương chỗ trống thánh chỉ, một mặt nhàn nhạt nói. Dương kiên sửng sốt một cái trước mắt, lại vẫn là cung kính hẳn là, xoay người đi lấy ngọc tỷ. Chương 372 trả lại ngươi một mạng. Từ từ đêm dài, vô hình trung lộ ra một cổ cảm giác các bách, làm người mặc danh có chút hoàng hốt. Dương kiên phùng ngọc tỷ đi vào nôn mộ bên người, nhìn chỗ trống thánh chỉ, lại nghĩ tới lưu văn tình huống, trong lòng không khỏi nhảy dựng, tiểu tâm hỏi, Hoàng thượng Hoàng hậu bên kia, Thái Y Đi nói chỉ là đã chịu kinh hoách, không có gì trở ngại. Rốt cuộc đã từng cùng A Văn là quen biết, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là giúp nàng nói hai câu lời hay, nếu là Lưu Văn có thể không hề tiếp tục hồ đồ đi xuống, dù cho trong cung nhiều một vị chủ tử, nhưng nàng như cũng là hoàng hậu A. Nôn mội trầm mặc một cái trước mắt, nhàn nhạt nói, người trước tiên lui hạ đi, không cần hầu hạ. Dương kiên do dự, hoàng thượng cũng chưa ngủ, hắn chỗ nào dám A, vội nói, lao nô không dám. hoàng thượng ngài hiện tại cần phải nghĩ chỉ nôn mộ lại xua tay lui ra đi dương kiên trần trờ một cái trước mắt nếu nôn mộ kiên trì khẳng định là có chuyện gì không nghĩ làm hắn ở đây hắn cung kính hành lễ kia láo nô liền cáo lui nôn mộ cầm bút suy nghĩ thật lâu sau mới bắt đầu đọc bút lúc này đã qua chính giờ tí trừ bỏ bút lông cùng vải vóc cỏ sát thanh âm vật dễ cháy thiêu đốt phát ra rất nhỏ ken ken thanh hết thể đều trầm tịch giống như biển chết giống nhau nôn mộ đem nghĩ tốt thánh chỉ thu hồi tới Nghe được bên ngoài có chút động tĩnh, hắn nhẹ nhàng nói, ra tới bãi. Từ hồng sơn Mộc tường Long phủ điêu cây cột mặt sau đi ra một nam tử. Nam tử đi đến nôn mộ trước mặt, nhìn trong tay hắn đồ vật, nghi hoặc chung lại mang theo phòng bị. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Sẽ không sợ ta qua cầu rút ván. Nôn mộ cười chỉ chỉ ghế, ngồi đi. Nam tử ánh mắt châm xuống, ngữ khí rất là trào phúng, chúng ta quan hệ, tựa hồ không phải có thể ngồi xuống tâm bình khí hỏa tâm sự đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nôn mộ cũng không có để ý, mà là ngẩng đầu nhìn hắn, ngự khí gợn sóng bất kinh hỏi. Nam tử biểu tình một ngưng, chầm mặc phút cho ngươi, mới hừ lạnh nói, ta muốn, ngươi chẳng lẽ có thể cho ta không thành. Nôn mộ đem thánh chỉ cầm ở trong tay thưởng thức, dừng một chút, mới hoan thanh nói, ngươi muốn, vừa lúc là ta tưởng thoát khỏi, ngươi nếu là thật sự muốn, ta liền cho ngươi cũng không cái gọi là, tiếp theo. Hắn đem trong tay thánh chỉ hướng tới nam tử ném qua đi. Nam tử nhanh tay tiếp được, mở ra vừa thấy. Sắc mặt lại là thay đổi mới biến, cuối cùng, không dám tin tưởng nói, ngươi thật sự muốn làm như vậy. Nôn mộ đứng lên, ở trên bàn lại lần nữa phô khai một chương giấy trắng, sau đó bắt đầu nghiền nát, một mặt nói, ba ngày sau, ngươi lại đây đi. Nam tử kinh ngạc, túm chặt trong tay thánh chỉ, cả người thần kinh đều căng chặt, thẳng đến nôn mộ ma hảo mặc, hắn mới rốt cuộc chân chính thả lỏng lại, trong giọng nói nói không nên lời là cái gì phức tạp cảm xúc, ta vốn không nên tin tưởng ngươi, nhưng ta biết, ngươi nếu muốn giết ta. Dễ như trở bàn tay, cũng không cần như vậy phí hoàng hốt, cho nên, ta tin tưởng ngươi, ba ngày sau, ta sẽ qua tới. A Văn nhìn phía trước như cũng còn có chút ngọn đèn dầu cung điện, hắn còn chưa ngủ đi. Đứng ở tường viên thượng, còn có thể nhìn đến một cái mơ hồ cắt hình, A Văn ngẩn ra một cái trước mắt, mới đối vô ưu nói, ta tưởng một người đi vào. Vô ưu trên mặt có chút lo lắng, giữ chặt nàng nói, ngươi nếu là thật sự đã hạ quyết tâm, ta đây đi. A Văn lắc đầu, xoay người cười nhìn hắn. thần thái là chưa bao giờ từng có nghiêm túc vô ưu cảm ơn ngươi ta rõ ràng biết chuyện này sẽ làm ngươi khó xử lại vẫn là nhịn không được muốn làm còn có thực xin lỗi nàng túi đầu nhìn chính mình mũi chân thanh âm lại ôn nhu như nước giống nhau ngươi biết không đi vào trên đời này nhất làm ta vui vẻ một sự kiện chính là gặp ngươi cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy đối ta không rời không bỏ nếu là không có ngươi ta thật sự không biết chính mình có thể đi bao xa vô ưu biểu tình cứng đờ gắt gao nắm lây song quyền Ngự khí nói không nên lời chua sót, ngươi nếu là thật muốn muốn cùng ta phủi sạch quan hệ, như vậy ta không lời nào để nói. A Văn cái mùi hơi hơi đau sót, cường tự ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, không phải phủi sạch quan hệ, liền tính muốn viết, chỉ sợ cũng viết không rõ. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài, chậm rãi nói, ngươi dẫn ta đi xuống đi. Vô ưu không nói hai lời, ôm nàng dừng ở trong viện, chờ nhìn đến A Văn đi vào kia phiến cửa gỗ sau, hắn mới yên lặng xoay người rời đi. A Văn đẩy cửa đi vào. Chính vùi đầu tập trung tinh thần ngôn mộ tay hơi hơi một đốn, chật thủ đoạn nhi dương lên, một cái lưu sướng đường cong liền sôi nổi trên giấy. Hắn khỏe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt ý cười, cũng không có ngầm đầu, như là căn bản không nghe được có người tiến vào dường như. A văn chậm rãi chiều hắn đi qua đi, đôi tay nắm gắt gao, đi vào bàn trước, nàng dừng lại, tầm mắt lại dừng ở trên giấy. Ngôn mộ một mặt nghiêm túc vẽ tranh, một mặt ôn nu nói, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Ngươi không cũng không có ngủ sao. A Văn nhìn kia tay háo lớn lên đốt ngón tay rõ ràng tay, trong lòng nhất thời có chút hốt hoảng. Nôn mộ ừ một tiếng, rốt cuộc rơi xuống cuối cùng một bút, nhìn qua rất là vừa lòng. A Văn thu hồi tầm mắt, lại khen, thật xinh đẹp. Nàng sát mặt có chút bạch, thân mình thậm chí có chút mấy không thể thấy run rẩy, nếu không có một tay đỡ bàn, chỉ sợ sẽ run rẩy lợi hại hơn. Nôn mộ buông bút đi đến A Văn trước mặt, đôi tay nhẹ nhàng vòng lấy nàng, đem nàng như chân bảo giường như hộ ở ngực. A văn đầu quả tim đều đi theo run rẩy, nàng cắn cắn ngôi, trong mắt bị hận ý cùng thống khổ chiếm mãn. Nàng nắm chặt ngôn mộ trước ngực quần áo, ánh mắt khóa trụ người sau thâm thúy đôi mắt, từng câu từng chữ cắn răng nói, ngôn mộ ta tạ văn đã trở lại. Là ngươi, tùy ý đem ta kéo đến cái này thời không, lại là ngươi, vô tình đem ta đuổi đi đi, ngươi lạnh nhạt tình kế ta nhiều năm như vậy, này đó thù hận, ta như thế nào có thể không báo. A văn trong mắt hàn quang so đao tử càng sắc bén, ngươi có biết những năm đó? Ta là thiệt tình thích ngươi, từ Thủy Ma Thôn ta thích cái kia A Tăng Ca, đến Nguyễn Phủ ta thích ngôn mộ, ngươi luôn miệng nói muốn bạn ta cả đời, nguyên lai like lời này không giả, bởi vì ta cả đời, cũng bất quá mới kêu ngắn ngủi 5 năm, năm mà thôi. Nàng hít sâu một hơi, càng thêm gần sát ngôn mộ ngực, trên mặt lộ ra sán lạ cười, giống như nháy mắt nở rộ hoa hồng giống nhau mỹ lệ quyến rũ, nhưng khỏe mắt lại là hai hàng thanh lệ trượt xuống. Ngươi không thể tưởng được ta còn sẽ lấy loại này thân phận trở về đi, ngươi có biết? ta có bao nhiêu hận ngươi này phó lôi đả bất động tính cách sao nôn mộ cái chán toát ra đại viên đại viên mồ hôi sắc mặt cũng nháy mắt tái nhuận, hiện lên một mặt đau đớn nhưng vẻ mặt của hắn lại trước sau như ôn nhuận mỹ ngọc giống nhau khoe môi độ cùng càng lúc càng lớn cuối cùng thậm chí liền khoe mắt đều mang theo ý cười hắn trong mắt có lớn lao bao dung ngón tay nhẹ nhàng phất quá a văn gương mặt đem tiết như chú nước mắt lau khô ôn nhu nói này liền khi ta trả lại ngươi một mạng đi từ nay về sau chúng ta thanh toán xong a văn hô hấp cứng lại đột nhiên lui về phía sau một bước ngơ ngẩn nhìn ngôn mộ trước ngực bị dần dần nhiễm hồng một mảnh thanh trụy thủ này là ngôn mộ đưa nàng nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ đâm vào hắn ngực đang ở trái tim chỗ vị trí hắn sống không được đi a văn thoát lực liên tiếp lui vài bước nỗ lực ổn định chính mình không có ngã xuống đi nàng mờ mịt nhìn chính mình chiếm mãn máu tươi đôi tay ngôn mộ thân hình nóng lên một tay chống mặt bàn một tay lại bắt lấy trước ngực trụy thủ cắn nha dùng sức mật rút tức khắc máu tươi như suối phun giống nhau hào hạt chảy ra hắn ho nhẹ hai tiếng khoe miệng trượt xuống một tia vết máu thân thể lại dựa vào bàn trống từ trong lòng ngực lấy ra một cây khăn tay đem chỉ thủ thượng vết máu lau khô mới cười đưa cho a văn nếu đưa người, liền không có lại lấy về tới lý a văn hoảng sợ chừng mắt hắn trước ngực động dưới chân lại như rót chỉ giường như không động đậy nàng cắn một ngụm đầu lưỡi đau đớn làm chính mình thành tỉnh vài phần lại quay người lại hướng ra phía ngoài chạy tới nôn mộ yên lặng nhìn nàng Sắp ra cửa thời điểm, hắn gọi lại nàng, ngựa khí nghe đi lên rất là suy yếu, nhưng dù vậy, vẫn là có thể nghe ra hắn trong lời nói bao dung cùng ý cười, ngươi nếu thật là A Văn, ta hy vọng ngươi có thể vui vẻ, từ nơi này đi ra ngoài, quên ta. A Văn bước chân đột nhiên một đốn, cả người cứng đờ, trần trơ một cái trước mắt, lại vẫn là cũng không quay đầu lại rời đi. Vừa tới Thủy Ma Thôn thời điểm, nàng cho rằng chính mình sẽ ở nơi đó định căn, cảnh tang đối nàng hảo, nàng yên lặng ghi tạc trong lòng. tuy rằng không ngừng một lần mặt bên tìm hiểu quá cảnh tang tâm tư tuy rằng khi đó chỉ là đương nàng là tiểu nội muội chính là nàng là như vậy chắc chắn thời gian dài có lẽ hắn sẽ nhìn đến chính mình có lẽ nàng có thể cùng hắn cùng nhau ở thủy ma thôn hảo hảo sinh hoạt chính là cảnh tang chết đi làm nàng một lần đem tâm đều bế tắc đã hơn một năm ở chung cảnh tang mang cho nàng điểm điểm tích tích đã dưới đáy lòng cắm rễ nàng thậm chí cho rằng kia chàng sinh ly tử biệt sẽ làm cảnh tang trở thành nàng trong lòng vĩnh viễn vô pháp thay thế tồn tại chính là ngôn mộ xuất hiện lần đầu tiên gặp nhau dù cho kia trương xâm bạch mặt nạ chặn hắn dung nhan nhưng cặp mắt kia lại làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ nàng như thế nào không nhận ra tới đâu có được như vậy ánh mắt trên đời này rõ ràng chỉ có một người a nếu quen thuộc vì cái gì không có nhận ra tới a văn mặt vô biểu tình đi ở gạch đá xanh phô thành trên đường đêm khuya nhiệt độ không khí đã chuyển lạnh nàng lánh run bần bật ôm chặt hai tay, bước chân càng lúc càng nhanh, là bởi vì nàng thật sự cho rằng cảnh tang đã chết đi, nàng lại như vậy khẳng định cảnh tang đã không ở nhân thế, cho nên nhìn đến môn mộ, căn bản không có đem hai người liên hệ ở bên nhau. A Văn trong đầu quay cuồng lợi hại, nàng chôn đầu, thấy không rõ phía trước, lại nên diện đánh vào một cái kiên cấu ngư tượng. Vô ưu đỡ lấy nàng bả vai, có thể cảm giác được người sau cả người run lợi hại. A Văn ngẩng đầu nhìn nàng, nước mắt rốt cuộc không chịu không chế chảy xuống tới, vô ưu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta biết ta biết hắn là ca ca ngươi, ta biết. Nàng suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, khóc thở hồn hển, trong tưởng tượng trả thù khoái cảm không có, hiện tại chỉ còn lại có đau run dày tâm. Tại sao lại như vậy? Vô ưu tâm gắt gao nắm ở bên nhau, hắn ngồi sổm xuống, vụng về giúp nàng xoa nước mắt, trong lòng nói còn chưa nói xuất khẩu, lại bị phía chân trời một mảnh lửa đỏ quang mang đánh gãy. chương 373 ai hảo ai hư. Đêm thực nặng nghề. Dương Kiên nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn đơn giản ngồi dậy, nghĩ nghĩ, vẫn là mặc xong quần áo đi ra ngoài. Hương Đức cung hướng ngoại tới không phải ít gác đêm người, nhưng lúc này lại là không có một người, hắn trong lòng nghĩ hoặc, chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Đi vào trong điện, ngoài ý muốn không có nhìn đến ngôn mộ bóng người, chính là cánh mũi gian lại truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Dương Kiên sắc mặt đại biến, ở trong điện tìm một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, nhưng mùi máu tươi lại vứt đi không được. Hán trừng lớn mắt trên mặt đất tìm, rốt cuộc vẫn là phát hiện một chút không có lau khô vết máu. Dương Kiên sợ tới mức lùi lại một bước, lão đảo chạy đến cửa hô to một tiếng. Người tới nột, có thích khách, chào thích khách. Nghe được tiếng la tuần tra thị vệ biểu tình đều là căng thẳng, lập tức hướng tới Hương Đức Cung chạy đến. Vô ưu ôm Jun bần bật A Văn né tránh những người đó tầm mắt, sau đó thả người nhảy nhảy lên nóc nhà. A Văn cảm thấy trước mắt một trận hoàng hốt, tựa hồ nhìn cái gì đều không quá rõ ràng. Nàng nhìn nơi xa phía chân trời dáng đỏ. Hỏi, bên kia là cái gì phương hướng? Vô ưu vừa rồi liền chú ý tới kia phiến tới quỷ dị dáng đỏ, lược tưởng tượng, nói, trấn giang phương hướng. Trấn giang là hợp với chung quanh mấy đại quốc đại giang, trong đó một quốc gia chính là Thiên Triều. A Văn trong lòng có chút hoảng loạn, cắn cắn môi, lại hỏi, Lưu Huyền vẫn là không có xuất hiện. Vô ưu mày níu chặt, ta lại đi nhìn xem, có lẽ là vừa mới sai khai. A Văn nghĩ nghĩ, lắc đầu rất là đáng tiếc, không cần, đã mất đi cơ hội. lưu huyền hiện tại cái gì đều không có chỉ có trước giữ được tánh mạng dưới tình huống lại đến nói chính mình khát vọng ngôn mộ tuy nói mượn lưu văn tiền triều công chúa danh phận thành hoàng đế nhưng lưu văn hiện tại đã không phải dân chúng giữa thần thánh tiền triều công chúa mà là một cái chỉ biết ghen ghét thả không hề hàm dưỡng thô tục nữ nhân như vậy nữ nhân như thế nào xứng đứng ở một quốc gia đứng đầu đâu dân chúng trong lòng sớm đã đuối nàng sinh ra bất mãn cho nên chỉ cần ngôn mộ nga xuống không có con nối roi hắn cũng chỉ có thể truyền ngôi cho người khác tuy nói vô ưu là hắn bảo đệ nhưng người ngoài cũng không cảm kích huống chi a văn cũng biết vô ưu tuyệt đối sẽ không thích đi đường cái kia hoàng đế như vậy chỉ cần làm ngôn mộ viết xuống nhường ngôi thư nhường ngôi với lưu huyền dựa theo hắn phía trước ở dân chúng trong mắt lưu lại đôn hậu thiện lương bác gái nhân từ hình tượng cũng không khó thành vì tân nhiệm đế vương nàng vốn là cùng lưu huyền ước hảo đêm nay hành động nếu là làm lưu huyền đi áp chế ám sát ngôn mộ căn bản không có khả năng nhưng nếu là đổi làm nàng lời nói kia tỷ lệ liền rất lớn Nhưng thời khắc mấu chốt, Lưu Huyền lại không biết tung tích. A Văn không biết đây là ông trời ở cố ý chỉnh nàng đâu, vẫn là đang xem nàng chê cười. Nàng ám sát muôn mộ, báo trong lòng thù hận, sau đó chạy chối chết. Càng ngày càng nhiều người hướng tới Hương Đức Cung mà đi, ngoài cung được đến tin tức đoạn hoành viên kha đám người thế nhưng cũng đêm hôm khuya khoát vội vàng đuổi tới trong cung. A Văn ngốc ngốc ngồi ở nóc nhà thượng nhìn nơi xa Hương Đức Cung một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Vô ưu lẳng lặng, lặng đùi ở bên người nàng. Dương Kiên cấp tại chỗ đảo Quan Nhi, thấy đoạn hành đi vào tới, vội tiến lên nói, Thái phó đại nhân, Hoàng thượng mất tích, trên mặt đất còn có chưa khô vết máu, ngươi nói Hoàng thượng có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Viên Kha đã tự mình đi kiểm tra trong điện hết thẻ khả nghi dấu hiệu. Đoạn hành cao mày chờ đợi tin tức, chứ không vội có kết luận. Nôn mộ công phu tuy rằng đại đa số người cũng không biết, nhưng hắn nhất rõ ràng, chỉ sợ ở toàn bộ kiểu ru đều là cao thủ số 1 số 2, liền tính là bị ám sát. Giống nhau thích khách cũng tuyệt đối không gây thương tổn hắn. Hắn nói, trong cung hoàng thượng sẽ đi địa phương, đều đi tìm. Dương Kiên mọi người, một phách cái chán ảo não nói, xem ta này hồ đồ, đều còn không có tới kịp đi tìm, chỉ e sợ cho hoàng thượng là sẽ ra chuyện gì như các ngươi mấy cái lại đây, mang theo nhân mã đi lên tư tịch khố cẩn thận tìm. Cuối cùng một câu lại là đối với mấy cái đi đầu thị vệ nói. Vì thế nhân viên chung lại phân ra một bát người đi tư tịch khố. A Văn đứng lên, bởi vì ngồi sổm lâu lắm. đầu một trận choáng váng hơi kém liền một đầu tài đi xuống may mắn vô ưu mau tay nhanh mắt đỡ nàng nàng cuối cùng nhìn hương đức cung liếc mắt một cái lẩm bẩm nói ngươi ở ngoài cùng chờ ta bãi hừng đông phía trước ta sẽ ở cửa thành cùng ngươi hội hợp vô ưu rõ ràng không đồng ý cau mày nói ngươi muốn đi đâu ta bồi ngươi đi a văn lại rất quật cường lắc đầu không cần ta tưởng một người đi xem vô ưu trong lòng một mình dừng một chút cuối cùng là thỏa hiệp nói ta đây ở tuyên đức môn chờ ngươi nơi đó là gia cung nhất định phải đi qua chi lộ, Á Văn gật gật đầu. Cùng vô ưu tách ra sau, a Văn quen cửa quen mẻo hướng tới tư tịch khố phương hướng mà đi. Lại tiến cung sau, nàng liền cố tình tránh đi tư tịch khố, nếu trong lòng có chủ ý, kia cuối cùng lại đi xem một cái, coi như là đối những cái đó hồi ức cuối cùng tế điện đi. Tư tịch khố nội không có làm việc người, A Văn là từ Thúy Nhi trong miệng nghe được, nơi này vẫn luôn là ngôn mộ tự mình xử lý. Nhìn quen thuộc quả du thụ dưới tảng cây bày hai chương ghế cùng một cái bàn nhỏ cùng phía trước giống nhau như lúc chỉ là đồng dạng hoàn cảnh tâm cảnh lại là hoàn toàn bất đồng a văn không tự giác méo méo đôi tay chậm rãi đi đến kho sách nội đồng dạng là quen thuộc kệ sách bãi đầy đủ loại thư tịch còn có thể ẩn ẩn gửi được thư hương hương vị thậm chí liền những cái đó cơ quan nhỏ đều còn ở Này hết thể nhìn như cũng chưa cái gì biến hóa a văn lại đẩy cửa vào chính mình ngủ phòng ngoài dự đoán chính là trong phòng lại là không nhiễm một hạt đùi như là ngày ngày đều có người quét tức giống nhau. Nàng tự dễ cười, trong lòng biết là ai làm, chính là hiện tại làm này đó, còn có cái gì ý nghĩa? Nếu là không có lúc trước, hai người hiện tại, tuy không đến mức là thần tiên quy lữ, nên cũng là một đôi sung sướng tình lữ đi. A Văn bước nhanh đi ra kho sách, quyết tuyệt không có chút nào lưu niệm. Vừa mới chuẩn bị ra cửa một cái trước mắt, nàng bước chân lại là một đốn, chần chờ một lát, mới quay đầu hướng tới hậu viện Nhi Phương hướng đi đến. Nàng trung quy vô dụng chính mình thân thủ trồng ra gia rau, cùng nôn mộ hảo hảo ăn một bữa cơm. Hậu viện trống rỗng, trừ bỏ đầy đất cỏ dại, nhìn không ra phía trước một chút dấu vết. Avan đem còn có mấy cây đã hủ bại cái giá rút ra ném tới một bên, tuy nói này hoàn toàn là làm điều thừa, nhưng nàng lại làm vô cùng nghiêm túc, như là tiến hành nào đó nghi thức dường như thành kính. Rút ra cái giá bất quá một lát công phu, nhưng thân thể của nàng quá hư, dù cho chỉ là lại đơn giản bất quá công tác, cũng là có chút thở hồng hộp. Hồ. A Văn đứng ở mà bên cạnh nghỉ tạm một lát, mới xoay người chuẩn bị rời đi. Đã có thể ở nàng xoay người hết sức, nên diện một đoàn hắc ảnh lại đột nhiên nhào tới. A Văn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị áp đảo trên mặt đất, bên hai truyền đến bén nhọn trói hai thanh âm, là ngươi ta liền biết là ngươi, ngươi cái chết không biết xấu hổ, ngươi như thế nào không đi làm cô hồn giã quỷ, đều phải đã chết còn tới cuốn lấy ta cùng A Tăng Ca, ngươi rốt cuộc có cái gì hảo, có cái gì hảo. Lưu Văn gắt gao bóp chặt A Văn cổ. trong mắt phụt ra ra dữ tợn hung quang a văn bị đè ở trên mặt đất căn bản tránh thoát không khai nếu là đổi làm từ trước nàng chỉ cần thoáng động nhất động chân là có thể đem lưu văn áp chế nhưng hiện tại nàng là chân chính tay trói gà không chặt làm sao có thể địch nổi đã tiếp cận điên điên trạng thái lưu văn đâu a văn liều mạng dãy rùa mãnh liệt hít thở không thông cảm làm nàng trong lòng này mầm một cổ cầu sinh dục vọng bắt lấy lưu văn tay dùng sức chiều một bên vặt đi chỉ nghe lệch cạch một tiếng là xương cốt đứt gãy thanh âm Vẫn là khác cái gì? Lưu Văn đau hoa hoa kêu to, trên mặt đất quầy cuồng giấy rủa Tay nàng đã kỳ quái vật mẹo, chính là trong tay lại bắt lấy một đống đồ vật. A Văn chỉ cảm thấy trên cổ một trận nóng rất đau, còn có chính là vắng vẻ cảm giác. Nàng gian nan bỏ dậy, nương kia một chút mỏng manh ánh trăng nhìn Lưu Văn trong tay đồ vật. Có lẽ là nghe được Lưu Văn tiếng thét trói thai, bên ngoài ra tới tử lan tiếng la. A Văn sắc mặt hắt như là muốn rung đến trong bóng đêm dường như, nàng nhắm hai mắt trường hít một hơi sau đó mới cả người run rẩy đi lấy lưu văn trong tay đồ vật lưu văn chính ngưỡng mặt nằm nhìn nàng một đôi mắt trừng chuông đồng đại lại là lỗ trống không hề tiêu cự nhìn qua như là cái chết không nhắm mắt người chết tử lan thanh âm càng ngày càng gần chỉ là lưu văn đã không có phản ứng nàng tựa hồ còn không có tìm được tiến hậu viện môn a văn đem đồ vật một lần nữa treo ở trên cổ sau đó bước đi tập tính đi đến mái hiên hạ cây cột mặt sau chờ tử lan rốt cuộc tìm được rồi nhập khẩu đẩy cửa mà vào nhẹ giọng hô thanh nương, nương. Trả lời nàng trừ bỏ gió thổi cỏ lây thanh âm, còn có Lưu Văn tiếng riêng gì? Tử Lan sợ tới mức đại kinh thất sắc, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, nương nương nương nương ngài tỉnh tỉnh, ngài tỉnh tỉnh A nương nương. Lưu Văn lại là không còn có thanh âm. Tử Lan sợ hãi không thôi, nàng vốn là chiếu cố điên điên Lưu Văn, chỉ là thoáng không chú ý rời đi trong chốc lát, Lưu Văn thế nhưng liền chạy không thấy. Nàng thật vất vả tìm tới nơi này, chỉ là đi ra ngoài còn hảo hảo người, như thế nào sẽ thành như bây giờ? tử lan tả hữu nhìn xung quanh một bên khóc một bên kêu người tới nhưng bốn phía im ắng mặc dù nàng thanh âm thực đột ngột rồi lại có vẻ thực nhỏ bé căn bản không người nghe được rơi vào đường cùng tử lan chỉ có thể chính mình có lưu văn hướng ra ngoài đi a văn nhìn hai người đi ra ngoài lúc sau mới dựa vào cây cột chậm rãi trượt đi xuống nàng cảm thấy cả người lạnh băng đáng sợ giống như là bị đông lạnh vào động băng dường như cũng không biết trải qua bao lâu không biết là chậm rãi thích đứng lạnh băng vẫn là được đến giảm bớt nàng thần trí thoáng thanh tỉnh chút, sau đó chống cây cột đứng lên, từng bước một gian nan hướng ra ngoài đi đến. Lúc đó hưng đức cung nội lại loạn thành một đoàn. nôn mộ cuối cùng ở tư tịch khố viện ngoại bị tìm được, chỉ là người sau cả người là huyết, lực càng là một cái chừng ngón tay khoan đau thường, người đã hấp hối. đoạn hành cấp dậm chân, chạy nhanh triệu tập sở hưu thái y tới hưng đức cung. bên kia lại làm viên kha phái người đi tìm võ thanh. võ thanh làm nôn mộ bên người hộ vệ, lúc này lại không thấy bóng người. khẳng định là chúng người khác bấy rập nhưng Võ Thanh là hiếm khi có đối thủ, rốt cuộc là ai còn có thể đem hắn nị đồng phục. Hắn còn không có nghĩ ra là ai, Thái y tổng quản lại sắp mặt hoảng sợ vội vàng đi tới, chắp tay run giọng nói: "Thái phó đại nhân, hoàng thượng không được." Chương 374 An tâm trở về. Hoàng thượng bị thương, Thái y Lý viện tự nhiên muốn toàn viên xuất động, chính là một cái y y thử tới 120 vị y y thuật cao minh thái y thế nhưng đều đối ngôn mộ thương bó tay không biện pháp. Thái y tổng quản vội vàng đi vào đoạn hành trước mặt, sợ hay nói, Thái phó đại nhân, hoàng thượng đổ máu quá nhiều, hạ quan thật sự thật là tìm không thấy biện pháp, hoàng thượng chỉ sợ là không được. Đoạn hành mở trừng hai mắt, nửa giận nửa cấp, như vậy nhiều người chẳng lẽ liền nghĩ không ra một cái biện pháp, vẫn là các ngươi căn bản là không có đem hết toàn lực. Lại đi, liền tính là đem trong cung sở hưu y hải viên đều tìm tới, cũng nhất định phải đem hoàng thượng cứu sống. Thái y tổng quản đầy mặt hoảng sợ, hạ quan không dám bất tận toàn lực. Chỉ là, thật sự mất máu quá nhiều, miệng vết thương lại trong tim chỗ, này cổ điển y y thuật đều tìm khắp, thật sự. Lời nói còn chưa nói xong, lại có một người thái y đi bước nhanh lại đây, thái phó đại nhân, chúng ta vừa mới phát hiện, miệng vết thương cũng không có trong tim thượng, vừa lúc lệch khỏi quỹ đạo một chút, nếu là lại kém mảy may, liền thật sự vô cứu. Đoạn Hoành nghe ra ngủ ý, vội la lên, kia còn có thể cứu chữa. Người nọ khẽ to mày, huyết là ngừng, chỉ là sói mòn huyết quá nhiều. Nếu là có thể có biện pháp đem kia bộ phận huyết bổ trở về Dừng một chút Lại lắc đầu phủ nhận nói Hạ quan từng ở một quyển giã sử thượng nhìn đến Có một loại bổ huyết phương pháp Chỉ là cụ thể là như thế nào làm Mặt trên lại không có ghi lại Chúng ta đã cấp hoàng thượng dùng tục mệnh hoàn Nếu là thái phó đại nhân có thể cả nước phạm vi rán hoàng bảng Ba ngày trong vòng tìm được sẽ bổ huyết phương pháp người Có lẽ còn có một đường hy vọng Phần 123 Đoạn hành mày túc càng khẩn Cả nước rán hoàng bảng kia chẳng phải là ngôn mộ sinh mệnh đe dọa tin tức nói cho khắp thiên hạ không có ngôn mộ dẫn dắt cũng không có người thừa kế kia cái này quốc gia chẳng phải là muốn nhân tâm hoảng sợ phụ trách điều tra manh mối viên kha chính đi vào tới nghe vậy nói chúng ta đây liền không nói là có ích lợi gì chỉ tìm kiếm sẽ bổ hết phương pháp người tiến cung đoạn hành quay đầu lại nhưng tìm được cái gì hữu dụng manh mối viên kha thở dài trong điện trong ngoài đều tìm một lần cũng không có phát hiện cái gì khả nghi manh mối chỉ sợ hung thủ đã bỏ trốn mất dạng. Đoạn hành lại hỏi, võ thanh nhưng tìm được rồi. Viên Kha đang muốn nói còn không có người qua lại bẩm hắn, liền chạy vào một thị vệ nói, phó tướng đại nhân. Võ hộ vệ tìm được rồi. Vừa mới nói xong, võ thanh liền vẻ mặt xanh mét đi vào tới. Đoạn hành xem trên người hắn không có gì đại thương, hỏi, rốt cuộc là ai? Võ thanh lại thẳng đến nội điện, hoàng thượng tình huống như thế nào? Đoạn hành cùng Viên Kha đều theo đi lên. Hai thái úy ghi cũng chạy nhanh theo đi vào. lúc đó tử lan cóng lưu văn gian nan hồi văn tuệ cùng mà a văn còn lại là ở này rời khỏi sau mới lập tức đi tuyên đức môn vô ưu chờ sốt ruột đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi tìm a văn a văn lại chậm dai hướng tới tuyên đức môn mà đến hắn vội đi qua xem người sau biểu tình tựa hồ có chút hoàng hốt không cấm lo lắng nói làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì a văn giật mình khoe miệng cong lên một mặt đẹp độ cùng, đây là nàng trọng sinh lúc sau vô ưu gặp qua nhất sán lạn mỉm cười hắn hồi lâu chưa từng gặp qua như vậy cười a văn đem bị gió thổi hỗn độn phát liêu liêu nhìn phía chân trời dần dần hơi sáng lên tới nàng dừng một chút mới chậm rãi mở miệng vô ưu cảm ơn ngươi bồi ta đi qua mấy năm nay thật sự cảm ơn ngươi hiện tại ta chỉ cầu ngươi một sự kiện đi tranh hưng đức cùng đi đây là ta đối với ngươi bé nhỏ không đáng kể bồi thường không quan hệ người khác nàng ngữ khí tuy rằng suy yếu lại lộ ra kiên định lấy ra hai tờ giấy đưa cho vô ưu lại nói thừa dịp trời còn chưa sáng hiện tại liền đi thôi ta ở chỗ này chờ ngươi vô ưu khó hiểu nhìn nàng đem trên giấy đồ vật nhìn nhìn cau mày nói làm gì vậy dùng a văn nhết miệng cười ngươi đi sẽ biết nếu là bọn họ thật sự muốn hỏi ngươi liền nói là truyền máu dùng còn có cần thiết dùng ngươi huyết vô ưu trong lòng sáng tỏ đem kia hai tờ giấy gắt gao nắm ở trong tay biểu tình nhìn qua có chút dối rắm tựa hồ không muốn đi lại tựa hồ bị cái gì đẩy dường như phi đi không thể a văn cười đẩy hắn một phen đi thôi rốt cuộc đó là người thân ca a a văn nhìn theo vô ưu rời đi thẳng đến nhìn không tới khỏe miệng tươi cười mới buông xuống đổi thành chua sót vô ưu không nợ nàng cái gì tương phản là nàng thiếu quá nhiều nhiều trả không được nàng chỉ hy vọng này cuối cùng một sự kiện có thể làm chính mình không có tiếc nuối tuy rằng này ngắn ngủi cả đời tiếc nuối là như vậy nhiều có lẽ nàng lúc trước liền không nên trêu chọc toàn tiền cùng toàn mãng phụ tử có lẽ cũng không nên dây vào nổi giận ngụy trung trì, như vậy có lẽ nàng hiện tại còn vui vẻ ở thủy ma thôn quá. A Văn trong lòng nghĩ những cái đó quá vãng, một mặt từ Dương Kiên nói cho nàng đường hầm ra cung. Tuy rằng là mấy năm trước, nhưng nàng ký ức lại rõ ràng như là hôm qua mới phát sinh dường như. Đi vào triệu đều trên đường cái, tuy thiên chỉ là hơi hơi lượng, nhưng đã có hảo một ít phiến cửa hàng mở cửa, có mua cơm sáng, cũng có bán rau dưa. A Văn coi trọng một nhà mặt tiền cửa hiệu sạch sẽ quán mì Đi vào đi hô thanh tiểu nhị, cho ta tới hai lượng mì trứng. Tiểu nhị khăn trên vai một đáp, mặt cười cùng nở hoa rồi dường như. Lúc này mới vừa mở cửa liền có khách nhân tới cửa, là cái hảo dấu hiệu, toại thái độ rất là ân cần, một mặt cấp A Văn đổ ly trà, một mặt hỏi, cô nương sớm như vậy liền ra tới, là muốn ra khỏi thành A. Phần lớn dậy sớm, không phải làm buôn bán, chính là muốn chuẩn bị ra xa nhà, chỉ là xem A Văn hai tay trống trơn, hắn có chút tò mò thôi. A Văn uống nóng bỏng trà. Tuy rằng hương vị không sao, nhưng ở hơi hàn sang sớm, vẫn là làm toàn thân đều ấm áp rất nhiều. Nàng cười nói, là muốn ra khỏi thành, hai tay chống chân mới nhẹ nhàng, chỉ là muốn hỏi một chút tiểu nhị ca, này phụ cận có hay không xe ngựa nhưng thuê. Tiểu nhị lược tưởng tượng, có, văn chính phố cửa hiệu lâu đời bên cạnh liền có, bất quá nơi đó người nhiều, đại gia chào giá cũng muốn cao, cô nương nếu là đi, không bằng tìm cái họ hồ, hắn là tiểu nhân nhận thức người, người chỉ lo cho hắn báo đường ký quán mì hắn sẽ biết. bảo đảm sẽ không thu cô nương ngài giá cao a văn gật gật đầu nói câu tạ chờ ăn qua mặt quả thật là hướng tới văn chính phố đi tuy rằng biết tiểu xuyên tử cùng cái kia họ hồ khẳng định là có hợp tác tiểu xuyên tử phụ trách cấp họ hồ giới thiệu khách hàng sau đó từ giữa lấy cái giới thiệu phí nhưng a văn vẫn là tìm họ hồ bất quá nàng không nghĩ tới chính là cái kia đầu đội đấu lạp lão nhân vẻ mặt cười hì hì bộ dáng thế nhưng là hồ toán tử a văn có chút kinh ngạc Đạo trưởng như thế nào ở chỗ này đuổi xe ngựa tới? Hồ Toán Tử loát loát trong dâu, tả hữu nhìn xung quanh, thấy không ai nhìn qua, mới nhỏ giọng nói, ta chỉ là cái xa phu, cô nương muốn đi đâu? A Văn nhịn không được cười lên một tiếng, cái này Hồ Toán Tử cũng thật là thú vị, nàng đang chuẩn bị lên xe ngựa, lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, Hồ Nghi nói, ngươi không phải là người khác can bài tốt đi. Hồ Toán Tử giật mình, khó hiểu nhìn nàng, ta ở chỗ này làm xa phu hảo chút năm, ngươi nếu là không tin. hỏi một chút chung quanh những người này sẽ biết a văn nga một tiếng Lười đến hỏi Bỏ lên trên xe ngựa đi mười dặm thôn nhi tiểu sán điền trang hồ toán tử roi dương lên trường quát một tiếng con ngựa liền lộc cộc chạy lên càng xe phát ra lộc cộc thanh âm nghe như là bài hát du ngủ a văn rất khó đến ở trên xe nghỉ ngơi trong chốc lát chờ mở mắt ra thời điểm hồ toán tử chính nhàm chán chọn móng tay bùn trong miệng hừ nghe không ra làn điệu tiểu khúc nhi a văn ló đầu ra thái dương đã lộ mặt đập vào mắt chính là một mảnh xanh mượt đồng ruộng còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt, nhạt đồng ruộng bùn hương vị a văn thật dài hít vào một hơi nhảy xuống xe ngựa đem bạc giao cho hồ toán tử sau lại bổ sung nói ngươi có thể đi trở về bất quá nếu là có người hỏi ta đừng nói gặp qua ta ta linh hồn là ngươi kéo đến cái này thời không ngươi nghịch phản thiên đạo cũng thực xin lỗi ta hiện tại ta không cùng ngươi truy cứu chỉ có này một điều kiện ngươi khả năng đáp ứng hồ toán tử đào sạch sẽ móng tay bùn trên mặt có chút ngượng ngùng Đem bạc đưa cho A Văn nói, ta không nói, ai đều không nói, ta bảo đảm, nói ta liền thiên lôi đánh xuống, này đoạn đường, xem như ta đưa ngươi, bạc ta liền không thu. Dừng một chút, lại trần chờ nói, kia trấn hồn ngọc. A Văn đánh gây hắn nói, nhàn nhạt nói câu nên ngươi đến ngươi liền cầm, cũng không đi tiếp kế bạc, xoay người hướng tới bờ ruộng thượng đi đến. Tiểu sán điền trang, nàng chỉ ghé qua hai lần, hai lần đều là ngôn mộ mang nàng tới. A Văn không biết chính mình vì cái gì muốn tới nơi này. có lẽ là trong lòng còn có chút không bỏ xuống được đi. Nàng đi rất chậm, đi ở chỉ có thể dung một người đi qua bờ ruộng thượng. Hai bên ruộng nước trồng đầy cập đầu gối cao lúa nước, A Văn tay nhẹ nhàng ngơn chấn những cái đó lúa nước, có chút nữa, là thực chân thật xúc cảm. Nơi xa còn có làm việc anh nông dân, nhìn đến A Văn, đều sôi nổi ngẩng đầu xem một cái, thầm nghĩ này xinh đẹp cô nương hẳn là không phải người địa phương, có lẽ là tham viếng nhà ai thân thích đi. A Văn không hiểu những người đó tâm lý, Chỉ là đối những cái đó chú mục lại cũng thói quen. Vốn dĩ chỉ cần khắc chung thời gian, nàng là ước chừng đi rồi non nửa cái canh giờ, mới đến đến chúc Úc. Trong tưởng tượng chúc Úc, hẳn là tương đối quẩn cung ẽ, không có bóng người. Nhưng vì cái gì trong viện còn có mấy chỉ vui sướng tiểu kê đâu? Hay là có người trụ đi vào? A Văn trong lòng một cổ tức giận bốc lên, đây chính là nàng địa bàn, ai như vậy không kiêng nể gì liền trụ đi vào. Nàng đẩy ra rào che môn đi vào đi, lập tức đẩy cửa mà vào. Phòng trong có chút hỗn độn, nhưng lại có vẻ rất co sinh khí, vừa thấy chính là có người trụ. A Văn đi trước nhà chính, không có người, nàng lại đi vào phòng ngủ phụ, liền nhìn đến nho nhỏ giường em bé thượng, thế nhưng ngủ một cái cuộn tròn thành một đoàn Nam Hải. A Văn chán nản, đi lên đi nhéo Nam Hải lỗ thai, liền A nói, ngươi cái tiểu tử cho ta lên, ai làm ngươi ngủ nơi này, nơi này chính là ta, nhanh lên lên. Nam Hải bị đánh thức lúc sau vốn là vẻ mặt hữu oán cùng bất mãn, nhưng vừa nghe A Văn dăn dạy thành. biết là nguyên chủ nhân đã trở lại một cái giật mình từ trên giường phiên xuống dưới động tác quá cấp hơi kém thua tại trên mặt đất chương 375 ngoại lai tiểu tử vô ưu trong tay túm chặt ra văn cho hắn đồ vật vô ý thức nhanh hơn bước chân đi hướng hương đức cung hương đức ngoài cửa thủ rất nhiều thị vệ hắn cũng không thèm nhìn tới trực tiếp nhảy mà thượng lật qua tường lây nhưng lại dẫn tới thủ vệ nhóm kinh hoàng kêu to người nào sau đó sôi nổi dơ lên binh khí đuổi theo đãi bọn họ một đường đuổi tới hương đức cung thời điểm Vô ưu đã cùng võ thanh mặt đối mặt rằng co. Đoàn hành vây vây tay ý bảo đuổi theo thị vệ tạm thời lui ra, sau đó đối vô ưu nói, ngươi tới làm cái gì? Vô ưu lạnh lùng nhìn hắn một cái, nếu là không nghĩ làm hắn chết, khiến cho ta đi vào. Đoàn hành cùng võ thanh hai mặt nhìn nhau một phen, tựa đều ở ước lượng hắn nói chuyện mức độ đáng tin. Võ thanh trong lòng kỳ thật đã đoán được là ai hạ tay, bốn người giữa, hắn là duy nhất một cái biết Á văn đều không phải là cái này thời không người. Cho nên đương vô ưu cùng hoa nguyệt trói lại hắn thời điểm, hắn lập tức liền đoán được người sau thân phận. Chỉ là còn không kịp kinh ngạc một người linh hồn là như thế nào xuất hiện ở một người khác trên người thời điểm, nôn mộ cũng đã đã xảy ra chuyện. Hắn hồ nghi nhìn vô ưu, ngươi thật sự có biện pháp. Các chủ mất máu quá nhiều, thái ý y đều nói không có thuốc nào cứu được, ngươi lại có biện pháp nào, chẳng lẽ là còn tưởng lại đến bổ thượng một đao. Đoạn Hoành nghe ra hắn ý ngoài lời, tức khắc cả giận nói, nguyên lai là ngươi, ngươi tới. đem hắn cho ta bắt lại vô ưu mày nhíu chặt nghĩ nghĩ vẫn là lấy ra a văn cho hắn đồ vật nói nơi này ghi lại chính là truyền máu phương pháp nếu là hắn thật sự mất máu quá nhiều nhanh chóng mới có hy vọng các ngươi nếu là không tin ta đây cũng không để lại hắn đem đồ vật ném cho đoạn hành đoạn hành rỗi tay tiếp được vội mở ra vừa thấy lại là đầy mặt khiếp sợ tiện đà lẩm bẩm nói không thể tưởng được trên đời còn có loại này thần kỳ phương pháp nay quá không thể tưởng tượng hắn đột nhiên ngẩng đầu Khóa trụ Vô Ưu, ngươi thật sự nguyện ý? Bởi vì trên giấy đã ghi chú rõ Phi Vô Ưu biết không thể, ai nguyện ý hy sinh chính mình tới cứu người khác đâu? Hắn nhất thời đoán không ra Vô Ưu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. A Văn nói qua, truyền máu không cần quá nhiều lượng, Vô Ưu khẳng định gật đầu, ta tuy nói nguyện ý, nhưng mấy thứ này lại là muốn các ngươi chuẩn bị. Võ Thanh thấy đoạn hành mày nhíu chặt, đi qua đi nói, thật sự có biện pháp. Đoạn hành trầm ngâm thật lâu sau, mới nhìn không ra biểu tình nói, xem như cái biện pháp Chính là này kim tiêm cùng ống mềm rốt cuộc là thứ gì, chưa từng nghe thấy. Hắn lại nghi hoặc nhìn vô ưu, nếu thứ này là hắn lấy tới, kia hẳn là có biện pháp đi. Vô ưu xoay người hướng bên trong đi đến, lúc này đây, lại là không có bất luận kẻ nào ngăn đón hắn. Đoạn hành cùng võ thanh chạy nhanh theo đi vào, đoạn hành tắc đem phía trước đưa ra bổ huyết phương pháp Lý Hồng Chí tìm tới, mấy người bắt đầu thương lượng muốn như thế nào làm. A Văn tuy rằng cấp ra phương pháp này. nhưng kỳ thật nàng cũng không biết những người này có thể hay không đem sở yêu cầu vài thứ kia chuẩn bị tốt, cho nên nàng chỉ là dựa theo tưởng tượng cấp vô ưu nói cái phương pháp. Vô ưu một mặt hồi ước văn nói, một mặt nói, kim tiêm là yêu cầu cực tế ống tiêm, đại khái kim tê hoa như vậy thôi, nếu là có thể tìm được tốt nhất thợ rèn, có lẽ có thể sử dụng sắt lá chế tạo, mặt khác ống mềm nói, có lẽ có thể sử dụng nhất mềm ra làm ra tới. Này đó yêu cầu đều không thể nói không cao, chính yếu là nơi này người đều chưa bao giờ tiếp xúc quá. Nhưng dù vậy, đại gia lại vẫn là ôm một đường hy vọng. Lý Hồng Trí rất là kích động, đem kia hai tờ giấy như chân bảo dường như cầm ở trong tay, liên tiếp tán là kỳ tích. Võ Thanh nghĩ nghĩ, liền nói, kiểu ưu tốt nhất thợ rèn đều ở trong cung, hiện tại lập tức đem những người đó đều triệu tập lên, làm cho bọn họ suốt đêm chế tạo, nếu này biện pháp thật sự có thể dùng được, kêu ít nhất cũng muốn thử một lần. Đoạn hành cũng là đồng ý gật đầu, lập tức liền đi triệu tập những cái đó thợ rèn. mà những người khác cũng đều vội vàng đi chuẩn bị những thứ khác. Lại nói A Văn đi vào trúc Úc sau, thế nhưng phát hiện phòng trong ở một cái xa lạ Nam Hải, trong lòng lại là kinh ngạc lại là tức giận. Nam Hải nhìn qua bất quá 6, 7 tuổi bộ dáng, trắng nón làng da, một đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy thế nhưng so nữ Hải Nhi còn xinh đẹp, thật dài lông mi giống bàn trải dường như, hơi hơi thượng tiểu. A Văn kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu sở tạ quần áo bất chỉnh, không cấm nhữ mày nói, ngươi là nhà ai Hải tử? Tiểu Nam Hải trên mặt ha hả cười. bất động thanh sắc lui về phía sau một bước phương hướng lại là hướng tới cửa a văn đem hắn tiểu tâm tư xem ở trong mắt cố ý chắn hắn phía trước đôi tay chống nạnh lại hỏi ra ở đâu a tiểu nam hải bẹp bẹp miệng lầu bầu một tiếng a văn không như thế nào nghe rõ túi xuống đầu cùng hắn nhìn thẳng ngự khí có chút trọng lớn tiếng chút ta nói ta kêu hình lộ tiểu nam hải đột nhiên lớn tiếng ở a văn bên thai hô a văn lỗ thai cả kinh lùi lại một bước một phen méo hình lộ lỗ thai hơi có chút hung tận nói Tiểu tử ngươi ai làm ngươi lớn tiếng như vậy, ta lại không phải kẻ điếc. Hình lộ đau hoa hoa kêu to, chạy nhanh xin tha, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi tha ta đi, ta không nhà để về, thấy nơi này không ai trụ, nhưng đồ vật đều đầy đủ hết, lúc này mới ở lại, không biết nơi này là tỷ tỷ nhà ở, tỷ tỷ tha lộ nhi đi. Hắn đang thương hề hề nhìn A Văn, một đôi mắt to ngập nước, nhìn qua thật đáng thương. A Văn trong lòng tức khắc mềm nũng, thả tay, hòa hoan nói. Xem ngươi một thân trang điểm đều không giống như là bình dân, như thế nào sẽ không nhà để về, sợ là rời nhà trốn đi đi. Nói xong, trong lòng lại nhịn không được cười lên một tiếng, nguyên lai like rời nhà trốn đi là đánh viễn cổ thời điểm liền có. Hình lộ không phủ nhận cũng không thừa nhận, ngoan ngoãn đem hỗn độn tiểu giường sửa sang lại hảo, sau đó lại đem hết thảy đều phục hồi như cũ, mới lưu luyến mỗi bước đi, ủy khuất nói, tỷ tỷ nếu đã trở lại, ta đây liền đi rồi, ta đi dừng trúc ngoại lều tranh trụ, không quan hệ, tỷ tỷ không cần lo lắng. a văn hít vào một hơi rất là bất đắc dĩ nàng không biết chính mình còn dư lại bao nhiêu thời gian kỳ thật trong lòng cũng là có chút mâu thuẫn một người nếu là chờ nàng hồn phi phách tán thời điểm liền cái nhặt xác người đều không có kia chẳng phải là quá bi ai hình lộ cũng không biết a văn trong lòng suy nghĩ cái gì chỉ là xem nàng xuất thần bước chân cũng liền dừng lại tới lặng lẽ sau này lui hai bước sau đó lại lấy quy tốc đi phía trước dịch a văn đem hắn này đó động tác nhỏ xem ở trong mắt trong lòng nhịn không được buồn cười Đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu, còn như vậy thú vị, không bằng liền lưu chữa bồi chính mình đi này dư lại lộ đi. Nàng chiêu hình lộ vây vây tay, nói, ngươi lại đây. Hình lộ trên mặt vui vẻ, bước nhanh chạy tới, không khỏi phân trần ôm chặt nàng eo, cười ngọt ngào, tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị làm lộ nhi trụ hạ. kia lộ nhi còn ở nơi này được không? tỷ tỷ trượng phu khi nào trở về? Nếu là cảm thấy lộ nhi không có phương tiện, ta đây liền đi mặt sau phòng chất tuổi ngủ. A Văn bị hắn hỏi dở khóc dở cười. Một mặt dùng sức bẻ ra hắn ôm chặt tay, một mặt xoa xoa hắn mềm mại phát, kỳ thật tỷ tỷ cũng là trụ người khác phòng ở, chúng ta coi như nơi này không ai trụ, cùng nhau trụ đi, cũng hảo có cái bạn nhi." Hình Lộ cười thực vui vẻ, nhưng chỉ trước mắt, lại xoa xoa bẹp bẹp cái bụng, ủy khuất nói, "Tỷ tỷ ngươi còn không có ăn cơm đi, Lộ Nhi đi cho ngươi làm cơm trưa, ngày hôm qua ở bên ngoài trong sông sờ soạn con cá, phòng bếp còn có chút rau dại, có thể tạm chấp nhận làm rau dại canh cá." A Văn Hồ nghi nhìn hắn, các chỉ sợ là ở trong nhà người khác sờ đi hình lộ trong mắt quay tròn chuyển cũng không mở miệng nói chuyện lôi kéo nàng liền hướng phòng bếp đi đi nấu cơm đi chết đói có lẽ là người sắp chết tâm liền trở nên thực rộng lớn tựa hồ đối cái gì đều có thể không thèm để ý a văn chỉ là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ giáo dục hắn tiểu hài tử không nên lén lút lại cũng không làm hắn đem cá còn trở về nhật thăng nhật lạc thời gian qua thực mau trước mắt nửa tháng liền đi qua hình lộ cùng a văn dần dần quen thuộc Càng thêm biểu hiện ra hắn nghịch ngợm kinh nhi, hôm nay leo cây ngày mai hạ hà, làm A Văn không nghĩ tới chính là, hắn một cái sáu bảy tuổi hải tử, đứng ở nước Cạn Mương, thế nhưng thật đúng là có thể vớt lên cá tới. Mỗi ngày hai người đều sẽ ở trong sông sơ cá, sau đó lại lên núi đi đào rau dại. Lúc này vừa mới nhập hạ, còn có rất nhiều mới mẻ quả dại, có chút hình lộ không dám ăn, A Văn lại nói cho hắn có thể ăn, có chút hình lộ muốn ăn, A Văn rồi lại nói không thể ăn, làm cho hắn mỗi tìm được cái tân đồ vợt. đều phải hỏi thượng vừa hỏi có thể ăn được hay không. Như vậy nhật tử, đơn giản thậm chí có chút nhàm chán, nhưng A Văn lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nàng không xa cầu cái gì, chỉ chờ đợi nếu là rời đi nơi này, có thể có cơ hội trở về hiện đại. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hô toán tử chính là nói muốn hồn phi phách tán. Nàng lại không cấm tự dễ cười, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đời này, tuy không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Kết quả là lại rơi vào cái liền làm cô hồn dã quỷ cơ hội đều không có nông nỗi. Hình lộ gión ra rón rén đi vào nhà chính, A Văn dựa vào mép giường bản thượng ngủ rồi. Hắn đi qua đi, thật cẩn thận đem một đoá khai thật xinh đẹp nguyệt quý mang ở A Văn trên đầu. A Văn mí mắt hơi hơi giật giật, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt nhìn qua thực mỏi mệnh bộ dáng, nhưng lại vẫn là lộ ra cười tới, hỏi, đi đâu vậy? Hình lộ đem gương đồng đưa cho nàng, đắc ý nói, trên núi chơi đi, này hoa cùng ngươi cũng thật xứng Tỷ tỷ mang thật xinh đẹp, về sau trưởng thành, ta cũng muốn cưới giống tỷ tỷ ngươi như vậy xinh đẹp người. A văn nhịn không được phun cười, cốt chuyện không đều là tiểu sỏ tạ phải nói ra muốn cưới nàng lời nói sao. Như thế nào đến nơi này liền thành muốn cưới khác xinh đẹp cô nương. Nàng trêu chọc nói, vậy ngươi như thế nào không dứt khoát trực tiếp cưới tỷ tỷ hảo. Hình lộ lông mày nhảy dựng, lộ ra một cái hoảng sợ biểu tình, chờ ta trưởng thành, tỷ tỷ ngươi đều thành gái lỡ thì, này thực khó xử ta a. A Văn bị hắn đầu cười ngã trước ngã sau. Thật vất vả ngừng cười, nàng xoa xoa khỏe mắt hai giọt nước mắt, rất là cảm khái nói, hình lộ, cảm ơn ngươi mấy ngày này bồi ta, nếu là trong khoảng thời gian này chỉ có ta một người, ta khẳng định sẽ trước buồn một chết, có ngươi ở, ta đều mau đã quên yêu sầu là cái gì tư vị. Nàng gần nhất luôn là cảm giác có chút mất hồn mất vía, tựa hồ ngồi xuống, là có thể mạc danh ngồi trên một ngày, nhưng chờ phục hồi tinh thần lại, rồi lại kinh ngạc với chính mình như thế nào sẽ ngồi lâu như vậy. Này khả năng chính là điềm báo đi, này một đường, cuối cùng phải đi xong rồi đi. Nàng yên lặng nghĩ. mươi 376 xa xôi địa phương. A Văn bẻ đầu ngón tay tính chính mình đã sống bao lâu, sau đó lại một lòng một dạ tưởng chính mình còn có thể sống thêm bao lâu. Hình lộ rất sợ hắc, không dám một người ngủ, A Văn không có tới phía trước, hắn buổi tối là cơ hồ không ngủ được, chờ ban ngày mới có thể ngủ thượng trong chốc lát. Cho nên A Văn tới lúc sau, hắn rốt cuộc tìm cái lấy cớ cùng A Văn cùng nhau ngủ. A Văn thật sợ hắn ngày nào đó tỉnh lại, phát hiện bên cạnh ngủ một khối lạnh băng thi thể, này đối một cái như vậy tiểu nhân hài tử tới nói, thật sự là quá cụ khảo nghiệm chút, cũng ảnh hưởng ấu tiểu tâm linh tốt đẹp phát dục. Nàng nghĩ nghĩ, liền nói, ngươi cũng không nhỏ, nên có nam tử hán khí khái, tổng cùng đại nhân cùng nhau ngủ, nói ra đi cũng làm người chê cười, huống hổ tóm lại có một ngày ngươi sẽ một người ngủ, cho nên từ nay về sau, ngươi liền một người ngủ đi. Hình lộ miệng một bẹp, bất mãn biểu môi nói. Ta không nghĩ một người ngủ, ta hiện tại có thể cùng tỷ tỷ ngủ, trưởng thành có thể cùng tức phụ nhi ngủ, ta vì cái gì muốn một người ngủ. A Văn bị hỏi á khẩu không trả lời được, dừng một chút, tiếp tục khuyên nói, tỷ tỷ luôn có không ở thời điểm, người tương lai bạn nhi luôn có rời đi thời điểm, người đến thích đứng một người đối mặt hết thảy. Đúng vậy, đến thích đứng một người. A Văn cảm thấy lời này kỳ thật là đối nàng chính mình nói, liền đoán mệnh không lâu rồi cũng không cái gọi là, nàng hiện tại, thật sự không có gì tiếc nối Người loại đồ vật này, sinh không mang đến, tử không mang đi, lại tiếc nối sự, đôi mắt một bế, liền cái gì cũng chưa. Nàng cười cười, không hề đi chú ý chính mình còn có thể sống bao lâu thời gian, mà là lôi kéo hình lộ đứng dậy nói, đi thôi, đi bắt cá, hôm nay cho ngươi làm băm bớt cá. Hình lộ vui mừng thẳng vỗ tay, một lớn một nhỏ cầm tay đi ra môn. Chạm vạn thời điểm, tuy rằng A Văn nói qua không cần hình lộ cùng nàng ngủ, nhưng kia tiểu tử lại là cái dính sâu đen. An vạ trên giường như thế nào tốn cũng tốn không đứng dậy. A văn không có biện pháp, chỉ có thể lại nhận hắn cả đêm, hơn nữa phát ra cuối cùng thông cáo, hôm nay là cuối cùng một đêm, ngày mai là quyết định không thể làm ngươi lại cùng ta ngủ. Hình lộ gà mổ thóc giường như gật đầu hẳn là, tỉ tỉ đêm nay liền trước tiếp nhận ta đi, đêm mai chúng ta lại nói. A văn khẽ cười một tiếng, đem chăn cho hắn cái hảo, có lẽ là quá mỏi mệnh duyên cớ, nàng thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Một giấc này... A Văn cảm thấy chính mình ngủ thật lâu thật lâu, lâu tới trình độ nào đâu, giống như là qua mười năm trăm năm lâu. Nhưng loại cảm giác này, nàng lại một chút cũng không xa lạ, nàng nhớ tới chính mình hồn phách bám vào người ở hoa nguyệt trên người thời điểm, chính là ở vào loại này hỗn độn trạng thái, chẳng lẽ nàng muốn chết? A Văn nhìn chung quanh trắng xóa một mảnh, không biết muốn hướng đi nơi nào, có trước một lần kinh nghiệm, nàng đơn giản ngồi ở tại chỗ bất động. Không bờ bến chống trải cảm, cực kỳ áp lực, tuy rằng đã có một lần trải qua. Nhưng như cũng là có một loại có thể đem người bước điên tư thế, mà A Văn liền tại đây loại quỷ dị không gian chung, đem chính mình thể sắc và tinh thần đều dung đi vào. Hình lộ cả đêm đều trận to mắt nhìn A Văn, mai cho đến trời đã sáng, hắn mới từ trên giường phiên xuống dưới, sau đó ngồi ở bên ngoài ngoài phòng bậc thang nhìn nơi xa. Ngồi không sai biệt lắm một canh giờ, rốt cuộc nhìn đến nơi xa có xe ngựa như ẩn như hiện, hắn bông chốc đứng lên, trong ánh mắt có kích động. Xe ngựa thực mau liền giá lâm rừng trúc ngoại. từ trên xe nhảy xuống hai người một cao gầy một lùn lão cao gầy vóc dáng nhìn qua như là bệnh nặng chưa lành dường như sắc mặt tái nhợt đến cực điểm chỉ là một đôi tinh mục nhìn qua lại thâm thúy mà có thần trong lòng ngực hắn còn ôm một người hình lộ bước nhanh chạy đi lên ngự khí nghe đi lên có chút cấp tỉ tỉ đêm qua giờ dần đoạn khí ta vẫn luôn giúp nàng che lại thân mình hiện tại còn hòa hoãn cao gầy nam tử nhàn nhạt tư một tiếng ôm trong lòng ngực người liền hướng trong phòng đi mà lùn lao nhân tắc theo đôi sau đó Đợi cho vào nhà lúc sau, nam tử đem trong lòng ngực người đặt ở trên giường, cùng A Vân song song, sau đó tắc đối phía sau lão nhân nói, có thể bắt đầu rồi. Lão nhân ha hả cười, từ trong lòng ngực lấy ra cái thủy tinh cầu giống nhau hạt châu. Hắn mặt lộ vẻ không tha cùng thống khổ, này cũng thật chính là cuối cùng một viên, trên đời này chân quý nhất hai viên khóa hồn châu, thế nhưng đều cho nha đầu này, ta còn tưởng chờ ra rồi cấp lão ca một viên, ta một viên đâu. Hắn lẩm nhẩm lầm nhẩm lầm nhầm đoán giận, nam tử lại không nghe thấy dường như Lôi kéo hình lộ đi ra ngoài, thuận tiện tướng môn mang lên. Phòng trong im ăng cái gì đều nghe không thấy, hình lộ thất vọng điếu môi, đem nghe lén lỗ thai thu trở về, đi vào nam tử bên người an phận ngồi xuống. Nam tử mặt như con ngọc, chỉ là trừ bỏ sắc mặt tái nhược chút, nhìn qua hư nhược rồi chút, mặt khác đều tốt làm đều là nam nhân hắn ghen ghét. Hình lộ quay đầu nhìn nam tử, rất là khó hiểu, nôn ca ca, ngươi nếu biết văn tỷ tỷ linh hồn chỉ có thể ở chỗ này đãi năm năm. vì sao không cùng nàng giải thích rõ ràng ngươi là vì nàng hảo nàng lại không biết năm năm vừa đến nếu là hồn phách không rời đi liền thật sự muốn hồi phi yên diệt luôn mộ khỏe miệng hơi hơi dương lên ôn hòa nhìn hắn chờ ngươi tương lai gặp được như vậy một người ngươi liền minh bạch có đôi khi giải thích ngược lại là dư thừa ta giải thích càng nhiều nàng ngược lại càng dễ dàng phản cảm luôn mộ hiểu biết ra văn nàng là cái rất có chủ kiến người ở biết như vậy chân tướng sau nàng tâm là phẫn nộ phẫn nộ dưới liền tính hắn nói lại nhiều cũng không có khả năng dập tắt A Văn lửa giận, Liền tính A Văn không trách hắn, nhưng hai người chi gian liền tồn tại vô pháp ma diệt ngăn cách, dù cho tha thứ, kia ngăn cách lại còn ở, cùng với như vậy, không bằng làm A Văn hận hắn. Hắn biết, phẫn nộ A Văn, nhất định sẽ tìm đến chính mình báo thủ, cho nên hắn cũng không lo lắng tìm không thấy A Văn. Hình lộ lại vẫn là không hiểu, nôn ca ca ngươi đại có thể trực tiếp cùng Văn tỷ tỷ nói A, dù sao cái kia lưu Văn cũng sống không quá hai năm, hai năm lúc sau. Văn tỷ tỷ vẫn là sẽ trở lại thân thể này chung, nàng nếu là sớm biết rằng, ngươi cũng sẽ không ai này một đau. Dừng một chút, hắn hốc mắt đỏ lên, cố nén không có khóc ra tới, lại nước nở nói, lộ nhi nghe đoạn Lão nhân nói ngươi chỉ có mấy năm để sống, hắn là miệng quạ đen có phải hay không? Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý, hắn lại là rõ ràng, kia một đau, tuy rằng chật chút, nhưng trung quy tổn thương trái tim, có thể sống sót, đã là kỳ tích. Hình lộ càng nghĩ càng thương tâm. quay đầu đi chỗ khác lau nước mắt nôn mộ nhìn trong viện mấy chỉ vui sướng chơi đùa tiểu kê cầm gà thực đi qua đi huy gà thẳng đến mau giữa trưa thời điểm hồ toán tử mới lau hắn đi ra ngồi ở bậc thang thở dốc hình lộ bắt lấy hắn tay vội vàng nói thế nào tỷ tỷ khi nào tỉnh Hồ toán tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái chỗ nào dễ dàng như vậy ngươi cho rằng đây là lên phố mua đồ ăn à, đây là đổi hồn làm không hảo là sẽ muốn ta mạng già hắn lại xoay người đối với trong phòng lẩm bẩm một câu Này cũng thật không phải ta nói, ngay từ đầu hắn liền biết ta, này không thể trách ta, ông trời, nhưng ngàn vạn đừng trách tội ta à, ta đều vứt bỏ hai cái bà bối, trường sinh bất lão cũng không trông cậy vào, ngươi nhưng ngàn vạn muốn cho ta lại sống lâu mấy năm a Hình lộ hư hư hai tiếng, chạy vào phòng, hoa nguyệt thi thể đã không còn nữa, chỉ có lưu văn lẳng lặng nằm ở trên giường, một bộ ngủ say bộ dáng, Hắn đi qua đi, lôi kéo a văn tay lại đỏ hốc mắt, tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta nếu là có thời gian, sẽ đến xem ngươi, ngươi cần phải hảo hảo bảo trọng A. Nói xong rồi đừng, hình lộ lưu luyến đi ra ngoài, lại nhìn đến nôn mộ chính đi ra ngoài, hắn đuổi theo, nôn ca ca ngươi không lưu lại. Ngươi muốn đi đâu nhi? Nôn mộ lược tưởng tượng, cười nói, đi rất xa địa phương. Hình lộ túm chặt hắn tay háo không thuần theo, không được, tỷ tỷ còn không có tỉnh lại, ngươi cũng muốn đi, ta đây làm sao bây giờ? Ta muốn cùng nôn ca ca cùng đi, ngươi đi đâu nhi? Ta liền đi chỗ nào? hắn ôm lấy nôn mộ không bỏ hơi có chút chơi xấu cảm giác Nôn mộ bất đắc dĩ lắc đầu lôi kéo hắn tay cùng nhau đi ngươi nếu tưởng đi theo kia liền đi theo bãi còn chưa đi đến xe ngựa biên nên diện rồi lại có một người giá mã mà đến hình lộ miệng một đô ngoan ngoan chạy đến một bên nhi chơi đi vô ưu nhảy xuống ngựa trước nhìn trước mắt mặt chúc úc nhìn đến hồ toán tử ngồi ở trước cửa trong lòng nhẹ nhàng thở ra lúc này mới đối ngôn mộ nói ngươi thật sự phải đi không đợi nàng tỉnh lại ngôn mộ lắc đầu hơi hơi mỉm cười, hảo hảo chiếu cố nàng. Vô Ưu bắt lấy bờ vai của hắn, trong thanh âm có ẩn ẩn phẫn nộ, "Ngươi biết đến đi, ngươi sớm biết rằng Hoa Nguyệt chính là A Văn, ngươi thậm chí dung túng nàng trả thù, Lưu Huyền cũng là ngươi cố ý làm ta cứu đi, kết quả là, ngươi thế nhưng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, ngươi trong lòng, rốt cuộc suy nghĩ cái gì?" "Tưởng cái gì?" nôn mộ mày hơi hơi một túc, lại lập tức khôi phục lại. Hắn kỳ thật tưởng cũng không nhiều, chỉ là một lòng nghĩ A Văn mà thôi. Hắn thừa nhận Vừa mới bắt đầu xác thật là vì làm Lưu Văn sống lại, mới tự tiện đem A Văn linh hồn xả vào cái này thôi không, đây là hắn nhượng sai căn. Bởi vì ngay từ đầu liền sai rồi, cho nên hắn sẽ không cho chính mình tìm cái gì lý do, hắn thậm chí sẽ không dùng giải thích tới cầu được A Văn tha thứ. Hắn biết, A Văn là trong mắt trang không dưới nửa viên hạt các người. Thật lâu sau, nôn Mộ mới chậm rãi nói, nôn lưu Dịch, cảm ơn ngươi không có vứt bỏ ta cái này không xứng trước ca ca." Hắn chiều hình lộ vẫy vây tay. hinh lộ cười hì hì chạy tới giữ chặt hắn tay có chút hưng phấn lại có chút tò mò nôn ca ca chúng ta đây là muốn đi đâu nhi ngươi không phải muốn đi theo ta đi sao còn sợ ta bán ngươi không thành Hình lộ rung đùi đắc ý bỏ lên trên xe ngựa sau đó đem mảnh xốc lên chờ ngôn ngộ ngồi trên tới mới nói ta mới không sợ đâu nôn ca ca nhất định sẽ hảo hảo chiếu cô ta vô ưu nhìn dần dần đi xa xe ngựa ca kỳ thật ta cũng muốn cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi không có vứt bỏ ta hắn ngẩn ra thật lâu mới xoay người chiều trúc ốc đi đến. Hồ toán tử đứng lên, vô vô mông, lắc đầu thở dài, thật muốn không thông các ngươi những người trẻ tuổi này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cô nương quá cái một hai năm là có thể tỉnh lại, điểm này thời gian đều chờ không nổi, đáng tiếc, đáng tiếc nha. Vô yêu sắc mặt hơi đổi, không có lên tiếng, yên lặng đi vào phòng trong. Trên giường người nhìn qua thử căn tưởng khỏe môi treo lên một mặt nhợt nhạt độ cung, giống như là ngủ rồi dường như, sắc mặt cũng không giống phía trước như vậy tái nhợt. gương mặt nhìn qua rất là hưng luận vô ưu trên đầu giường ngồi xuống đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn người trước gương mặt trong mắt tràn đầy nhu tình ít nhất ít nhất làm ta ở ngay lúc này bồi ở bên cạnh ngươi đi chương 377 có ngươi đủ rồi đại kết cục thời gian như thời gian thoi đưa trước mắt ngày mùa hè nóng bức không ở thay thế chính là mãn thế giới tuyết trang xóa a văn không như vậy sợ lạnh năm rồi vào đông lò sưởi tay bếp lò cơ hồ tức không rời tay nhưng hiện tại nàng ngồi ở kết băng trên mặt sông cảm thụ được kia một tia hàn khí từ lòng bàn chân bốc lên thế nhưng cũng không có đông lạnh cả người phát cương mặt băng thượng tạc cái động a văn ngồi ở cách đó không xa câu cá đây là cái khảo nghiệm cẩn thận cùng kiên nhẫn việc thường thường ngồi xuống chính là một ngày là nàng trước mắt mới thôi phát hiện nhất thú vị nhi tông cổ thời gian biện pháp vô ưu liền ở bờ biển thượng một mặt phép xài một mặt chú ý a văn mặt băng khi hậu khi mỏng hắn tuy nhiều thứ khuyên can nhưng a văn vẫn là trước sau như một cần câu giật giật A Văn trên mặt vui vẻ, vội bắt lấy tay bính dùng sức lôi kéo, phao trồi lên mặt nước thời điểm, đôi bộ mang theo một cái bàn tay lớn nhỏ cá. A Văn thở dài, nàng đã ngồi ban ngày, mới ít như vậy thu hoạch, thầm nghĩ lần sau muốn đổi cái địa phương. Thu thập ngư cụ, A Văn nhặt lớp băng hậu địa phương hướng trên bờ đi. Vô Ưu lúc này ngừng đầu, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn nàng dưới chân. Thẳng đến A Văn an toàn đi đến trên bờ, hắn nắm chặt đôi tay mới thoáng lòng chút, đi qua đi, tiếp nhận A Văn trong tay đổ vật Lại đem trong lòng ngực che nhiệt bao tay đưa cho nàng A văn hướng hắn cảm kích lời Sau đó chậm rãi chiều phòng trong đi đến Nếu là câu cá không có chiếm mãn nàng một ngày thời gian Như vậy dư lại thời điểm A văn liền bắt đầu luyện tự Nàng hiện tại thư pháp đã rất có đại gia phong phạm Nếu là lấy ra đi Chắc chắn có người ra giá cao mua sắm Vô ưu đem đồ vật đặt ở phong bếp Lại đem cái kia tiểu ngư bỏ vào lưu nước Lưu nước còn có rất nhiều vùng với cá Này đó đều là A văn câu Có chút sẽ ăn luôn có chút tắc quá đoạn thời gian lại cấp phóng sinh đi vào nhà chính a văn như cũng là ngồi ở phía trước cửa sổ trên án thư viết chữ vô ưu cầm quyền đi qua đi ở a văn đối diện ngồi xuống trầm ngâm thật lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng có người ở thủy ma thôn gặp được hắn a văn tay đột nhiên một đốn một đoàn mặc tích trên giấy nàng giật mình mới thở dài hơi có chút tiếc nuối lẩm bẩm tự nói lại lãng phí một chương giấy a vô ưu nhìn không ra nàng biểu tình có bao nhiêu đại biến hóa Từ A Văn tỉnh lại mãi cho đến hiện tại, một năm thời gian như vậy trường, hắn rồi lại cảm thấy như vậy đoạn, Giống như là ngày hôm qua giống nhau. Hắn chưa bao giờ biết chính mình là như vậy ích kỷ, ích kỷ đến trong lòng thậm chí hy vọng. Vĩnh viễn không cần tìm được người kia. Phần 124 A Văn lại lần nữa phô một chương giấy, đặt bút nháy mắt, mau chuẩn hữu lực, không ra chút nào chần chờ Vô ưu không thấy nàng nói chuyện. Lại yên lặng đứng dậy, chỉ là xoay người hết sức. Dùng chỉ hai người có thể nghe được thanh âm nói, ngươi nếu là muốn đi tìm hắn, ta liền bồi ngươi đi. A Văn nắm bút tay hơi hơi căng thẳng, trầm ngâm thật lâu sau. Mới buông bút, nghiêm túc nhìn hắn, ai nói ta muốn đi tìm hắn. Tuy là nói như vậy, nhưng hiểu biết nàng vô ưu lại vẫn là bắt giữ đến A Văn trong mắt kia một tia cậy mạnh cùng quật cường, hắn trong lòng hơi hơi đau xót. Là hắn vướng A Văn chân, cho nên dù cho biết chân tướng sau, A Văn lại không có cách hắn mà đi, chính là, đã hơn một năm làm bạn, đã đủ rồi đi. không cần lại lòng tham. Vô ưu khỏe miệng hơi hơi cong lên. Buổi tối muốn ăn cái gì, tùy tiện. A Văn ha hả cười. Vô ưu ừ một tiếng. Đây là hắn đoán trước đến đáp án, bởi vì A Văn cơ hồ mỗi ngày nói nhiều nhất chính là tùy tiện hai chữ. Vô ưu đi ra ngoài sau. A Văn mới có chút hoảng hốt dựa vào ghế trên, nhìn bên ngoài tuyết địa xuất thần. Chỉ là đã bình tĩnh lâu như vậy tâm, hiện tại rồi lại một lần nữa cổ động lên. kia hai chữ nàng có bao nhiêu lâu chưa từng nghe qua. Một năm đi. Từ tỉnh lại sau, vô ưu nói cho nàng sở hữu chân tướng, nàng liền cố tình không thèm nghĩ kia hai chữ. Bởi vì nàng sợ hãi, sợ chính mình đi hồi tưởng lúc trước kia một đao xuống tay có bao nhiêu trọng. A Văn không ngừng hoài nghi chính mình hay không thật sự ái ngôn mộ, nếu là ái, như thế nào sẽ hạ như vậy tàn nhẫn tay, nếu là ngôn mộ liền như vậy đi, kia nàng đời này, chẳng phải là muốn vĩnh viễn sống ở ấy nấy tự trách giữa. Nhưng nếu là không yêu, vì sao chỉ là nghĩ đến cái tên kia, liền cảm thấy tâm thần đều là hoàng đâu A Văn trong lòng lộn xộn, nàng lại lần nữa cầm lấy bút, chỉ là ngòi bút treo không hồi lâu, rốt cuộc rơi xuống sau, lại là viết ngôn mộ hai chữ. Nàng trinh lăng nhìn kia hai cái giống như muốn khắc tiến trong xương quốc tự. Trên đời này, trung quy không như vậy nhiều hữu tình nhân trung thành quyến trúc, có quá nhiều yêu nhau lại không thể ở bên nhau. Ví dụ, nàng cảm thấy chính mình có lẽ chỉ là trong bất hạnh một người thôi. Kỳ thật cũng không cái gọi là, ít nhất người còn sống. A Văn ở trong lòng an ủi chính mình. tận lực làm chính mình quên chưa từng yêu nơi đó nghe được nói, cứ như vậy mang theo tâm sự đi vào giấc ngủ. Chính là hôm sau sáng sớm, nàng lại không có trước sau như một nhìn thấy vô ưu mà là nhìn đến trên bàn còn ấm áp cơm sáng, cùng một chương lộ ra lệnh băng giấy viết thư. a văn biết được hắn tin tức, ta thật sự thực sợ hãi, sợ ngươi rời đi, chính là nhìn đến ngươi mỗi ngày thất thần, ta lại là như vậy khổ sở. Ngươi từng nói qua, mỗi người đều có thể trở thành người khác trong mắt một đạo phong cảnh. Đáng tiếc ta không phải ngươi trong mắt phong cảnh. Có lẽ là ta xem quá ít, cho nên ta muốn đi ra ngoài đi một chút, đi phát hiện tân phong cảnh. Mà ngươi, cũng nên đi tìm chính ngươi phong cảnh. A Văn ngơ ngác ngồi ở trên ghế, đem lá thư kia lặp đi lặp lại nhìn vô số lần. Nàng vô pháp tưởng tượng vô ưu là dùng cái dạng gì tâm tình viết xuống này phong thư sau đó đi không từ dã. A Văn xoa xoa lên men cái mũi, đem trên bàn đồ ăn đảo qua mà quang, sau đó đem chén đũa tẩy sạch. mới lại ngồi ở phía trước cửa sổ yên lặng phát ngốc cũng không biết ngồi bao lâu a văn đầu vóc càng ngày càng thanh tỉnh nàng nhéo và tháo tay lỏng lại khẩn sau đó lại tùng như thế lặp lại vài lần mới cắn chặt răng hoặc đứng dậy nếu vô ưu tình nguyện đi không từ giã cũng muốn làm nàng đi truy tìm kia nàng nếu là lại không cảm kích loại này biến tướng cảm tình bố thi chẳng phải là càng tàn nhẫn nàng vội vội vàng vàng đi thu thập hành lý sợ lấy quá nhiều chỉ dẫn theo hai kiện hổ quần áo còn có chính mình quý trọng đồ vật Một canh giờ sau liền tìm xe ngựa đi thủy ma thôn. Mà ở A Văn rời đi không lâu, vô ưu lại từ sau núi đi xuống tới, hắn nhìn theo A Văn rời đi, ánh mắt vô cùng thành khẩn cùng chân thành tha thiết, bởi vì này không ngừng là từ cái này tiểu trúc ốc rời đi, vẫn là từ hắn trong lòng thả chạy. Lưu nước con cá phịch phịch dãy rủa tựa hồ cảm thấy cái này nhỏ nhỏ thế giới quá chén trúc. Vô ưu dùng cá sọt đem sở hữu lưới cá lên, sau đó đưa tới trong sông đi thả. Hắn nhìn những cái đó thoát đi giam cầm con cá vui sướng du hướng xa hơn địa phương, trong lòng đột nhiên có chút rộng mở, có lẽ, là thời điểm làm chính mình tâm giải thoát rồi. Có lẽ hắn phải tốn phí rất nhiều thời gian đi quên, chính là hắn cảm thấy làm như vậy, đồng dạng là thành toàn chính mình. Thủy ma thôn liền nếu như tên giống nhau, dãy núi quay trung quanh, toàn bộ phủ thêm một tầng bạc trang, khi thì đen nhánh nhà ngói đột hiện ra tới, liền giống như tuyết trắng giấy tuyên thành thượng vẩy mực họa dường như. Ở một tòa nhìn qua còn thực tân nhà ngói trong viện, mấy chỉ vui sướng tiểu kê cùng vịt con ở chọc cười, trong một góc còn có một con đại chó đen nằm nghỉ ngơi. Phòng trong thiêu vượng vượng hỏa, bếp lò bên ngồi một nam tử, trên mặt nhìn qua có chút bệnh trạng tái nhợt nhưng một đôi mắt lại thâm thúy có thần. Tiên tĩnh trong phòng, đột nhiên truyền đến vài tiếng tiếng chó sủa, nam tử dừng một chút, gỡ xuống cai ở trên đùi thảm sau đó đi ra ngoài. Viện ngoại, là một cái người mặc đào hoa hồng kẹp áo Mỹ lệ nữ tử nữ tử một đầu như mực tóc dài ở trong gió bị thổi hỗn độn, mũi càng là đông lạnh đỏ bừng, chính là cả người nhìn qua liền giống như tại đây tuyết trắng trong thiên địa nở rộ đẹp nhất hoa mai dường như. Núi mộ ánh mắt hơi hơi rung động, bước chân có chút không xong, vội chống đỡ khung cửa ổn định thân hình. A Văn nhìn kia quen thuộc gương mặt, nàng nhớ lại chính mình ở chỗ này mở mắt ra đệ nhất ngây mắt nhìn đến chính là như vậy một cái thanh tú tuấn mỹ thiếu niên. Mấy năm thời gian, thiếu niên chậm rãi biến thành nam tử, trước sau như một vững vàng bình tĩnh trung lộ ra ôn hòa. Ánh mắt trừ bỏ thâm thúy chút, tựa hồ không có quá lớn biến hóa. Đúng vậy, hắn như cũ ở. A Văn cái mũi càng ngày càng toan, rốt cuộc cảm thấy đứng ở gió lạnh chung có chút lạnh, nàng hít sâu một hơi, lúc này mới lấy hết can đảm đi vào đi. Ngoài ý muốn, kia chỉ sủa như điên không ngừng cầu, thế nhưng người hai người lại toàn hồi trong ổ hồ đi. Nàng càng đi càng nhanh, trên mặt không biết dùng cái gì biểu tình hảo, cho nên dẫn tới nàng là mặt vô biểu tình, đôi tay nắm chặt đi vào nôn mộ trước mặt, hai người nhìn nhau hồi lâu. Mới nghe nàng có chút ồm ồm nói, ngươi gầy thật nhiều. Nhìn qua cũng hư nhược rồi thật nhiều. Nôn mộ lặng lặng nhìn nàng, một hồi lâu, mới đưa nàng nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, giống như che chở này chân quý nhất bảo vật dường như, thật cẩn thận rồi lại như vậy dùng sức. Ngươi trưởng cao không ý ta. Hắn nuốt A văn mềm mại phát, từ trước chỉ cập hắn bả vai, hiện tại thế nhưng đã tới rồi nhảy đến hàm dưới. Như vậy độ cao, như vậy tự nhiên nói, làm A văn thử can tâm, nàng rốt cuộc nhịn không được, nước mắt như vỡ đê dường như lưu. Gắt gao phản ôm lấy ngôn mộ Không có gặp mặt, nàng còn có thể lừa mình dối người Cho rằng chính mình không như vậy tưởng nghiệm Nhưng một khi thấy lúc sau Mới cảm thấy này một năm Chính mình tưởng nghiệm là có bao nhiêu nùng Nguyên lai, like, nàng trong lòng vẫn luôn chưa từng quên quá Có chút cảm tình Là từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền chú định Sau đó theo thời gian lưu đi Cảm tình chỉ biết càng tích càng nhiều A văn ngừng đầu Nước mắt lưng trong nhìn ngôn mộ Nàng muốn hỏi ngôn mộ còn có bao nhiêu lâu để sống Nhưng lời nói đến bên miệng Lại thành á tăng ca, chúng ta thành thân đi. Nôn mộ không có chút nào kinh ngạc cùng khiếp sợ, khỏe môi hơi hơi gợi lên, chỉ là nói câu hảo, ôn nhu môi rừng ở trước mắt màu son thượng, không có ba đạo đòi lấy, chỉ có ôn nhu dụ dỗ. Cả đời này, dù cho sở thừa không nhiều lắm, nhưng có ngươi, đã đủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.